Việt sử ký toàn thư chọn bộ Đại Việt sử ký toàn thư chọn bộ dòng mâu lạc video số bảy kỳ nhà tiền lý kỳ triệu việt vương và kỳ hậu lý tiền lý nam đế ở ngôi bảy năm vua có trí diệt giặc cứu dân không may bị trần bá tiên sang đánh lấn Nốt hận mà chết Tiếc thay vua họ lý ví là bôn chú lý bôn cũng đọc là lý bí người Thái Bình phủ Long Hưng tổ tiên là người Bắc cuối thời Tây Hán khổ về việc đánh dẹp sang ở đất phương Nam được bảy đời thì thành người Nam vua có tài văn võ trước làm quan với nhà lương gặp hoạn trở về Thái Bình bây giờ các thú lệnh tàn bạo hà khắc người lâm ốc cướp biên giới vua dấy binh đánh đuổi xưng là Nam Đế đặt quốc hiệu là Vạn Xuân đóng đô ở Long Biên năm Tân Dậu năm thứ nhất năm trăm bốn mươi một lương Đại Đồng năm thứ bảy thứ sử Giao Châu là Vũ Lâm hầu tiêu tư, tư vì hà khắc tàn bạo mà mất lòng người vua vốn là nhà hào trưởng thiên tư lỗi lạc làm quan không được vừa ý lại có tính thiều là người giỏi từ chương đến kinh xin bổ quan mà thượng thư lại bộ nhà lương là thái tôn cho rằng họ tính trước không có ai làm quan nên bổ cho chức quảng dương môn lang thiều lấy làm nhục bỏ về làng theo vua mưu giấy binh vua bây giờ làm chức giám quân ở châu kiểu đức nhân liên kết với hảo kiệt mấy châu họ đều hưởng ứng họ triệu túc có triệu túc là tù trưởng ở chu diên phục tài đức của vua đứng đầu đem quân theo tư biết đem của tặng vua rồi chạy về quảng châu vua mới giữ châu thành tức là long biên chú long biên bây giờ không phải là hà nội ngày nay như người ta tưởng vấn đề vị trí thành long biên chưa được giải quyết việc này có chép trong lương thư quyển ba bản kỳ ba năm đại đồng thứ bảy năm nhâm tuất năm thứ hai tức là năm trăm lương đại đồng năm thứ tám mùa đông tháng một hai lương đế sai tôn quýnh và lư tử hùng sang lấn quýnh lấy cớ là trướng khí mùa xuân đương bốc xin đợi mùa thu Bây giờ Thứ Sử Quảng Châu là Tân Dụ Hầu Hoán không cho Vũ Lâm Hầu Tư cũng thúc dục Bọn Tử Hùng đi đến hợp phố 10 phần chết 6-7 phần quân tan giã mà trở về Tư Tâu Vua rằng Quýnh và Tử Hùng dùng rằng không chịu đi Vua bắt bọn họ đều phải tự tử Chú Lương Thư đã dẫn Thì chép Vua Lương sai Thứ Sử Việt Châu là Trần Hầu Thứ Sử La Châu là Ninh Cự Thứ Sử An Châu là Lý chí Thứ Sử Ái Châu là Nguyên Hán cùng đi đánh Lý Bồn ở Giao Châu. Hết chú. Năm Quý Hợi, năm thứ 3, năm 43, Lương Đại Đồng, năm thứ 9, mùa hạ tháng 4, vua Lâm ấp cướp quận Nhật Nam. Vua sai tướng là Phạm Tu đánh tan ở Kiều Đức. Chú Kiều Đức, xem Lương Thư đã dẫn. Đến năm Giáp Tý Thiên Đức, năm thứ nhất, năm 44, Lương Đại Đồng, năm thứ 10, mùa xuân tháng riêng vua nhân đánh được giặc tự xưng là nam việt đế lên ngôi đổi niên hiệu đặt trăm quan dựng quốc hiệu là vạn xuân là mong ý xã tắc truyền đến muôn đời vậy dựng điện vạn thọ làm nơi triều hội lấy triệu túc làm thái phó bọn tính thiều phạm tu đều làm tướng văn và tướng võ chú xem lương thư đã dẫn hết chú năm ất xỉu năm thứ hai tức là năm năm trăm bốn mươi năm lương đại đồng năm thứ nhất mùa hạ tháng sáu nhà lương lấy dương phiêu làm thứ sử giao châu trần bá tiên làm tư mã đem quân sang lấn sai thứ sử định châu là tiêu bột hội với bọn phiêu ở giang tây bột biết là các tướng sĩ sợ đi đánh xa mới kiếm cách nói dối để lưu phiêu ở lại phiêu họp các tướng để hỏi mưu kế bá tiên nói giao châu làm phản tội do người tôn thất để cho giặc cướp mấy châu mà trốn tội đến mấy năm nay thứ sửa định chiêu thì chỉ muốn tạm yên trước mắt, không nghĩ đến kế lớn. vâng chiếu đi đánh kẻ có tội nên phải liều sống chết, Há nên dùng rằng không tiến quân để Người lớn bọn giặc mà khí quân hữu. rồi bá tiên đem quân đi trước, Điêu cho bá tiên làm tiền phong. khi đến giao châu, vua đem ba vạn quân chống cự bị thua ở chu diên, chú chu diên, huyện chu diên bây giờ không phải là huyện chu diên đời hán nữa. Tiền bá tiên, tiến quân từ phiên ngung đem lâu thuyền đi theo đường mã viện tiến xưa kia, tất là do Vịnh hạ Long mà vào sông Bạch Đằng, hoặc do Vân Đồn mà vào cửa An Dương hay cửa Vân Úc của hệ thống sông Thái Bình. Ngày nay, Lý Bôn tất tiến quân về phía đường ấy mà cự chiến để bảo vệ Long biên ở khoảng Bắc Ninh. Sau khi giao chiến ở khu diên Lý Bôn phải lưu quân về đóng ở cửa sông Tô Lịch rồi lại ngược sông Hồng mà chạy lên thành Gia Ninh ở khoảng bạch hạt việt Trì. xem thế thì có thể đặt huyện chu diên bây giờ ở dưới phía sông lục đầu là vào khoảng lưu vực sông thái bình hết chú năm thứ hai khi đến giao châu vua đem ba vạn quân chống cự như đã nói ở trên thì bị thua ở chu diên lại bị thua ở cửa sông tô lịch vua chạy về thành gia ninh quân lương cửa về đấy năm Bính dần thứ năm nhà lương trung đại đồng năm thứ nhất mùa xuân tháng Giêng, bọn bá tiên đánh lấy được thành gia ninh vua chạy vào đất người lào ở tân sương quân nước lương đóng cửa sông gia ninh mùa thu tháng tám vua lại đem hai vạn quân từ trong đất lão tức là đất lào ra đóng ở hồ Điền, triệt chú Hồ Điển Triệt ở xã Yên Lập, nay là xã Vạn Xuân, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú. Ngày nay có cái đầm, nhân dân địa phương gọi là Hồ Điển Triệt. Đóng rất nhiều thuyền, chật cả trong hồ. Quân lương ngại, đóng lại ở cửa hồ, không dám tiến vào. Trần bái tiêm bảo các tướng rằng quân ta sang đây đã lâu tướng sĩ mỏi mệt. Và lại, quân chơi chọi một mình, không có tiếp viện tiến sâu vào trong nước người ta. Nếu một trận đánh mà không thắng lợi thì đừng có mong sống được. Nay, nhân lúc họ thua luôn lòng người chưa vững mà người lão ồ hợp dễ bề đánh giết chính nên cố sức liều chết quyết tâm đánh lấy không có duyên gì mà dừng lại lỡ mất thời cơ các tướng đều im lặng không ai trả lời đêm hôm ấy nước sông lên mạnh cao bảy thước chảy rót vào hồ ba tiên đem quân của mình theo dòng nước tiến vào quân lương đánh chống gieo hồ mà tiến vua không phòng bị nên bị tan vỡ lui về giữ động khuất lão chú Người ta truyền rằng động khuất lão chỗ Lý Bồn rút Chỗ Lý Bồn rút là chỗ làng Đào Xá thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Ở hữu ngạn sông Hồng ở đấy hiện có đền thờ Lý bôn xem Trần Thư Quyền I Hết chú Lui giữ trong động khuất lão để sửa soạn lực lượng Hồng đánh lại ủy cho đại tướng là triệu quang phục giữ việc nước điều quân đi đánh Ba Tiên năm đinh mão năm thứ tư năm trăm bốn mươi bảy lương thái thanh năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng ngày mùng một có nhật thực triệu quang phục cầm cự với bá tiên chưa phân thắng phụ nhưng quân của bá tiên rất đông quang phục liệu thế không chống nổi mới lui về giữ đầm dạ trạch chú ở khoảng huyện khói châu tỉnh hưng yên ngày nay bãi sậy sau này cũng là đất dạ trạch cũ đầm này ở huyện chu diên chu vi không biết bao nhiêu dặm cỏ cây um tùm bụi rậm che kiến ở giữa có thớ đất cao có thể ở được bốn chung quanh bùn lầy ngựa đi khó người đi khó chỉ có thể dùng thuyền độc mộc nhỏ chống bằng xào đi lướt trên cỏ nước mới có thể đến được nhưng nếu không quen biết đường lối thì không biết đằng nào mà vào lỡ xa xuống nước thì bị rắn cắn chết quang phục rõ đường lối mới đem hơn hai vạn người và đóng ở nền đất trong trầm Ban ngày thì tuyệt không để lộ khói lửa, giấu người ban đêm thì dùng thuyền độc mộc đem quân ra đánh ba tiên, giết và bắt được rất nhiều, lấy được lương thực làm kế cầm cự lâu dài. Ba tiên theo hút mà đánh, nhưng không đánh được, người trong nước gọi là dạ trạch vương, tục truyền. Thời hùng vương, con gái hùng vương là tiên dung mỹ nương ra chơi cửa biển, khi thuyền về đến bãi hương, chữ ra đi bộ trên bãi gặp chữ đông tử, chân mình nấp trong bụi lau, tiên dung... Tự cho thế là Lão Nguyệt xe duyên, lấy nhau làm vợ chồng, rồi sợ phải tội mới tránh né ở bờ sông chỗ ấy à, đã trở thành nơi đô hội. Hùng Vương đem quân đến đánh, đồng tử và Tiên dung sợ hãi đợi tội. Nửa đêm mưa to gió lớn kéo đến làm rung động cả cửa nhà, tự bốc lên người ở và gà chó cũng đồng thời bốc lên trời, chỉ còn lại cái nền giữa chằm, nơi bây giờ gọi bãi ấy là bãi tự nhiên, chú bãi tự nhiên hiện nay ở xã Hồng Châu thuộc huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây ở hữu ngạn sông Hồng mà theo truyền thuyết dân gian thì chỗ trừ đồng Tử và Tiên Dung hóa là tả ngạn sông Hồng huyện Khói Châu cha mấy là tràm nhật dạ nay tiên cũ vẫn còn như vậy trở lên là Nam Đế từ năm Tân Dậu đến năm Đinh Mão cộng được bảy năm năm trăm bốn mươi một đến năm năm trăm bốn mươi bảy kỷ triệu Việt Vương chú các sách sử của Trung Quốc không chép gì về Triệu Việt Vương. Xét cũ không chép Triệu Việt Vương là và Đào Lang Vương, nay trong giã sử và các sách khác bắt đầu chép vị hiệu Việt Vương và phụ chép Đào Lang Vương để bổ sung. Triệu Việt Vương ở ngôi năm phụ thêm Đào Lang Vương. Vua dựng đất hiểm dùng kỳ binh để dẹp giặc lớn tiếc vì quá yêu con gái để có tai họa vì con rể họ triệu hứa là cao phục là con của triệu túc người huyện chu diên uy hùng sức mạnh theo nam đế đi đánh dẹp có công làm tả tướng quân khi nam đế mất bèn sưng vương đóng đô ở long biên sau rời sang vũ minh năm mậu thì năm thứ nhất năm trăm bốn mươi tám lương thái thanh năm thứ hai mùa xuân tháng ba ngày tân hợi nam đế ở động khuất lão lâu ngày nhiễm lam chứng ốm chết lê văn hưu bàn sách binh pháp có nói ba vạn quân đều sức thì thiên hạ không ai địch nổi. Nay Lý Bôn có năm vạn quân mà không thể giữ được nước, thế thì Bôn kém tài làm tướng chăng? Hay là quân lính mới họp không thể đánh được chăng? Lý Bôn cũng là bậc tài làm tướng, trung tài ra trận nghĩ mưu đánh thắng cũng có thể làm được. Thế mà bị hai lần thua rồi chết là vì không may mà gặp Trần Bá Tiên là tay giỏi được binh vậy. Sử thần Ngô Sĩ Liên bàn Tiền Nam Đế giấy binh trừ bạo Thường như là thuận đạo trời thế mà cuối cùng đến nỗi đại vong Vì là trời chưa muốn cho nước ta được bình trị trăng Tha nôi không những là gặp phải bá tiên là người giỏi dụng binh Mà lại còn gặp nước sông bỗng lên to Chẳng cũng là lòng trời sao Năm kỷ tệ năm thứ hai tức là năm 549 Nhà lương Thái Thanh năm thứ ba vua ở trong trầm Thấy quân lương không lui mới đốt hương cầu đảo khấn vái trời đất thần kỳ bấy giờ được phép lạ mũ đô mâu mù móng rồng dùng để đánh giặc từ đấy quân thanh đừng lẫy đến đâu ai cũng không địch nổi tục truyền rằng thần nhân trong tràm lạch chửi đồng tử thường cưỡi rồng từ trời xuống rút móng rồng cho vua bảo gai lên mũ đô mâu để đánh giặc năm canh ngọ năm thứ ba năm trăm năm mươi lương giản đế cương thái bảng năm thứ nhất mùa xuân tháng giêng nhà lưu cho trần bá tiên làm uy minh tướng quân giao châu thứ sử Bá tiên muốn cầm cự lâu ngày chờ khi vua Lương hết binh mệt thì có thể phá được. Gặp nhà Lương có loạn hầu cảnh chú Hầu cảnh thời hậu nguyện làm thứ sử định châu. Sau theo nhà Lương được phong Hà Nam Vương rồi phản. Đánh kinh đô kiến khang vây đài thành. Hãm Lương Vũ Đế khiến phải chết đói. Lại giết giảng Văn Đế để tự lập xưng là Hán Đế. Nhà Lương phải triệu bá Tiên về để đi đánh hầu cảnh. Bá tiên bị gọi về ủy cho Tỳ tướng là Dương Sàn đánh nhau với vua. Vua phóng quân ra đánh, Sàn chống lại bị thua chết. Quân lương tan vỡ chạy về Bắc, nước ta được yên. Vua vào ở thành Long Biên. Anh của Nam Đế là Thiên Bảo ở trong đất người Di lão xưng là Đào Lang Vương, dựng ra nước gọi là Giã Năng. Trước kia khi Nam Đế tránh ở động Khốt Lão Thiên Bảo cùng với tướng Người hội lý là Phật tử, đem ba vạn người vào kiểu châu. Trần Ba Tiên đuổi đánh, thiên bảo thua, mới thu nhật quân sót được một vạn người chạy sang đất người di lão ở Ai Lao. Thấy động dã năng ở đầu, nguồn sông Đào Giang, đất rộng màu tốt có thể ở được, mới đắp thành để Nhân tên đất ấy mà đặt quốc hiệu đến nay, quân chúng tôn làm chúa, xưng là Đào, lang Vương, Chú. Trần Thư quyển một bản kỳ chép sang năm ấy thái thân năm thứ nhất năm 447 anh Bôn là Thiên Bảo trốn vào Trân, cùng với tướng cướp là Lý Thiệu Long thu thập dư binh được hai vạn giết thứ sử Đức Châu là Trần Văn Giới tiến về Châu Cao Tổ tức Trần Bá Tiên lại đem quân đánh dẹp. Cao Tổ lại đem quân đánh giạc, hết chú. năm ất hợi năm thứ ba năm trăm năm mươi năm lương kính đế phương trí thiệu thái thứ nhất đào lang vương mất ở nước dã năng không có con nối quân chúng suy tôn lý phật tử lên nối ngôi thống lĩnh quân chúng năm Đinh sửu năm thứ 10, năm trăm năm mươi bảy lương thái bình năm thứ hai trần vũ đế tiên vĩnh định năm thứ nhất lý phật tử đem quân xuống miền đông đánh nhau với vua ở huyện thái bình năm lần giác trận chưa phân thắng phụ mà quân của Phật tử hơi lùi, ngờ là vua có thuật lạ mới giảng hòa xin thề. Vua nghĩ rằng Phật tử là họ của Nam Đế, không nỡ cự tuyệt bèn chia địa giới ở bãi Quân Thần nay là hai xã thượng cát hạ cát thuộc huyện Từ Liêm, cho ở phía tây của nước Phật tử rời đến thành Âu Diên tức là xã Hạ Mỗ huyện Từ Liêm ngày nay xã ấy nay có đền thờ thần Bát Lang tức là đền thờ Nhã Lang. Sau Phật tử có con trai là Nhã Lang xin lấy con gái của vua là cảo nương vua bằng lòng gà. vua yêu quý cảo nương lắm cho nhã lang ở khử rẻ năm dần thứ năm tuyên đế húc đại kiến năm thứ nhã lang bảo vợ rằng trước vua cha chúng ta kiều thù với nhau nay là thông gia cũng chẳng hay lắm ư, nhưng cha nàng thuật gì mà có thể làm lui được quân của cha ta cảo nương không biết ý của chồng lấy dấu mũ đô mâu móng rồng cho chồng xem nhã lang cầm đổi cái móng rồng ấy rồi bảo riêng với cặp nương rằng tôi nghĩ ơn sâu của cha mẹ nặng hơn trời đất vợ chồng ta yêu quý nhau không nỡ xa nhau nhưng tôi hãy tạm dứt tình về nhà thăm cha mẹ nhã làng về cùng với cha bàn mưu đánh úp vua chiếm lấy nước sự thân ngô sĩ liên bàn đàn ba lấy chồng thì gọi là quy thì nhà chồng tức là nhà của mình con gái của vua đã gả cho nhã Thì sao không cho về nhà chồng mà lại theo tục của nhà Doanh Tân cho gửi rẻ Để đến nỗi bại vong Chú xử chép nhà Tân phát những người gửi rẻ Gọi là chế tế đi đóng thú ở đất Bách Việt Do đó Ngô Sĩ Liên cho tục gửi rẻ là tục của nhà Tân Không ngờ rằng đời xưa sau khi chế độ mẫu hệ mới tan rã Thì tục gửi rẻ là phổ biến Trở nên là triệu Việt Vương từ năm Mộ thì đến năm Canh Dần cộng 23 năm Tức là từ năm 548 đến năm 570. Kỳ hậu lý, hậu lý Nam Đế ở ngôi 32 năm. Vua dùng mưu gian trái để kiêm tính nước. Thấy bóng giặc đã hàng trước, việc làm trước sau đều phi nghĩa. Vua họ lý, quý lần lý Phật tử, người làm tướng của họ lý Nam Đế cũ, đuổi triệu Việt vương, nối vị hiệu của Nam Đế đóng đô ở thành ô diên Sau rời sang Châu Phong, năm Tân Mão năm thứ nhất, năm một Trần đại kiến năm thứ ba. Vua phụ rời thề đem quân đánh triệu Việt Vương. Việt Vương đầu chưa hiểu ý ra sao vội vàng đem quân và đội mũ đâu mâu để đợi. Quân của vua càng tiến lên, triệu Việt Vương tự biết thế kém không thể chống được nên đem con gái chạy về phía nam. Muốn tìm đất hiểm để ẩn náu nhưng đi đến đâu cũng bị quân của vua đuổi đằng sau. Việt Vương cữ ngựa chạy đến cửa biển Đại Nha bị nước chán than rằng ta hết đường rồi. Rồi nhảy xuống biển, vua đuổi theo đến nơi không thấy chẳng biết là đi đâu, vua trở lại thế là họ Triệu mất nước. Người sau cho là Linh dị làm đền thờ ở cửa biển Đại Nha, Đại Nha là huyện Đại An. Chú nay các miền xã độc bộ quần lưu huyện Đại An tỉnh Nam Định xưa cửa biển Đại An đấy có nhiều đền thờ Triệu Quang Phục. sử thần Ngô Sĩ Liên bàn lấy bá thuật mà xét thì hậu lý nam đế đánh triệu việt vương là đắc kế lấy vương đạo mà xét thì phẩm hạnh không bằng chó lợn sao thế là vì khi tiền nam đế ở động khuất lão đem việc quân ủy cho việt vương việt vương thu nhật tàn tốt giữ hiểm và dạ trạch lấy bùn đối địch với trần bá tiên là kẻ mạnh một đời rồi bắt được tướng của bá tiên là dương sàn người phương bắc phải lưu quân bây giờ vua tức là hậu ý nam đế trốn ở trong đất di lão chỉ mong thoát khỏi miệng hùm mà thôi may mà bá tiên về bắc Tiên bảo sau chết mới đem quân đánh triệu việt vương dùng mưu gian trái xin hòa kết nghĩa làm thông gia việt vương lấy lòng thành đối đãi cắt cho đất ở những việc làm của việt vương đều chính nghĩa nếu hậu lý năm đế biết giao hiếu phải đạo thời thường triều xính hai chẳng phải là khách trị yên lâu dài sao thế mà lại dùng mưu gian của nhã lang làm trái đạo chính của nhân, nhân luân Chỉ ham công lợi tuyệt đường nhân nghĩa Đánh cướp lấy nước Tuy rằng lấy được nước mà nhã lang thì chết trước Bản thân cũng không khỏi Làm tù bị bắt Có lợi gì đâu Năm nhân tuất thứ 32 Tức là năm 602 Tùy văn đế dương kiên Nhân thọ năm thứ nhất Vua sai con của anh là đại quyền giữ thành Long Biên Biệt suý là Lý Phổ Đinh giữ thành Ô Diên Bây giờ vua thiên đô sang Châu Phong chú tùy thư quyển 53, lưu phương chép rằng lý vật đóng ở thành cũ của việt vương tức Loa thành dương tố nhà tùy tín cỡ, lưu phương là người trường an hiện làm thứ sử qua châu có tài lược làm tướng tùy đế chiếu cho làm giao châu đạo hành quân tổng quản thống lĩnh hai mươi bảy danh quân sang lấn quân lệnh của phương rất nghiêm ai phạm thì chém nhưng tính nhân ái binh sĩ người nào ốm đau đều thân đến vỗ về và nuôi nấng vì thế Binh sĩ Mến Đức và Sợ Uy Đến đèo Ô Long gặp giặc cỏ đánh tan hết Tiến quân, đến quân dinh của vua Lý họa phúc mà dụ Vua sợ xin hàng Bị đưa về Bắc rồi chết Dân làm đền thờ ở cửa biển Tiểu Nha Chú Tức là cửa sông Càn Ở phía nam của Đại An cũng gọi là Cửa Tiểu Khang Dân làm đền thờ ở Cửa biển Tiểu Nha Để đối với đền thờ của triệu Việt Vương Bà Tùy Thư quyển 53 Lưu Phương truyện Chỉ chép rằng Người lái ở Giao Châu là Lý Phật Tử Làm loạn giữ thành cũ của Việt Vương Loa Thành Sai con anh là Đại Quyên Giữ thành Long Biên biệt suý là Lý Phổ Đỉnh Giữ thành ô Diên Đoạn này là chép theo Tùy Thư Sử thân Ngô Sĩ Liên Bàn Nam Bắc khi mạnh yếu Đều có từng lúc Đường lúc Bắc yếu thì ta mạnh Bắc mạnh thì ta lại hóa yếu Đại thế của thiên hạ xưa Nay như thế Kể ra người làm chủ nhà nước phải sửa sang giáp binh, chỉnh xe cộ, phòng bị việc bất ngờ đặt hiểm để giữ nước, lấy lễ thờ nước lớn, lấy nhân vũ lượng nhỏ, những ngày nhàn rỗi thì dạy điều hiếu, dễ trung tín cho người nước biết rõ cái nghĩa kính thân người trên chịu chết, cho người trưởng hoặc thấy có việc xâm lăng thì lấy lời lẽ mà biện, lấy ngọc mộ lụa mà làm lễ, nếu thế mà còn không được thì dù Đến khốn nữa cũng giữ lấy Thành mà đánh một trận Thế giữ đến chết cùng với xã Tắc mà mất còn Thế mới là không xấu hổ Có lẽ nào mới thấy quân giặc đến cõi chưa giao chiến trận nào đã sợ mà xin hàng ngay Vua đã hẻn nhát mà tướng Văn Đứng Võ Đương Thời thì không ai nói một lời nào Có thể bảo là trong nước không có người vậy trở lên là hậu nam đế từ năm tân mão đến năm nhâm tuất cộng ba mươi hai năm tức là, là từ năm năm trăm bảy mươi một đến năm sáu trăm linh hai tính tóm cả tiền nam đế triệu việt vương tổng cộng là sáu mươi hai năm hết video số bảy video số bảy kỷ nhà tiền lý kỷ triệu việt vương và de helpt me. Toàn thư chọn DAI VIET Gieo số 8 Đại Việt Sử Ký Ngoại Kỷ Toàn Thư quyển 5 Kỷ thuộc Tùy Đường Năm Quý Hợi 603 Tùy Nhân Thọ năm thứ 3 Lưu Phương bắt được tướng cũ của Hậu Lý Nam Đế Cho là gian ác đều chém cả Năm Ất Xỉu 605 Tùy Dạng Đế Quảng Đại Nghiệp năm thứ nhất Mùa xuân tháng riêng lưu phương mới bình định đất nước ta, bày tôi nhà Tùy có người nói rằng nước Lâm ấp có nhiều cổ báu lạ, Tùy đế bèn cho phương làm Hoan Châu đạo hành quân tổng quản, chủ tính việc đánh Lâm ấp. Phương sai bọn thứ sử Khâm Châu Ninh Trường Chân đem hơn một vạn quân bộ và quân kỵ mã xuất tự Việt Thường. Chủ Việt Thường huyện ở miền hà tĩnh ngày nay khoảng huyện đức thọ phương thân xuất lãnh bọn đại tướng quân tốn đem thủy quân xuất quận Tỳ ảnh huyện của nhà hán thuộc quận nhật nam tùy đặt quận Tỳ ảnh chú huyện tỷ ảnh đời hán ở vào khoảng phía bắc và phía nam hoành sơn quận tỷ ảnh của nhà tùy cũng là ở vào khoảng ấy thủy quân xuất phát từ tỷ ảnh có thể là từ cửa nhượng bạn ở cẩm xuyên nay gọi hay là gọi là cửa sói sót huyện thạch hà thuộc tỉnh hà tĩnh ngày nay hết chú tháng ấy quân đến cửa hải khẩu chú tức cửa khẩu thuộc huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh ngày nay tháng ba vua lâm ấp là phạm trí sai quân ra giữ nơi hiểm yếu lưu phương đánh chạy tan quân của phương qua sông đồ lễ quân của lâm ấp cưỡi voi lớn bốn mặt kéo đến quân của phương đánh không lợi mới đào nhiều hố nhỏ phủ cỏ lên trên cho quân khiêu chiến đương đánh giả thua chạy quân lâm ấp đuổi theo voi nhiều con sập xuống hố thành ra kinh hãi quân rối loạn phương cho bắn nỏ Vòi lùi chạy, xéo dẫm vào hàng trận. Phương nhân thế cho quân tinh nhuệ tiếp theo. Quân lâm ấp, thua to, bị bắt và chém đến hàng vạn tên. Phương tiến quân đuổi theo, đánh mấy trận đều được cả. Quá phía nam cột đồng của Mã Viện đi 8 ngày mới đến kinh đô của nước ấy. Mùa hạ tháng 4, Phạm Trí bỏ thành chạy ra biển. Phương vào thành lấy được 18 bộ thần chủ trong miếu, đều đúc bằng vàng, tức là 18 đời vua khắc đá để ghi công rồi về. Binh sĩ Thũng chân 10 phần chết đến 4-5 phần, Phương cũng bị ốm chết ở đường. Chú, theo tùy thư quyển 53 lưu phương truyện từ cột đồng đi 8 ngày mới đến kinh đô của nước ấy, kinh đô lâm ấp về thời Phạm Dương Mại được sách Thủy Kinh Chú mô tả là ở vào khoảng xã Trà Kiệu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Cảng Nam ngày nay. Về sau nước ấy, mới lần lượt rời đô đến miền Phan Rang, trở ra Đồng Dương, miền Quảng Nam, rồi cuối cùng đóng ở Phật Thệ, tức là thành Trà Bàn trong tỉnh Bình Định. Chỗ mà tác giả đặt cột đồng của Mã Viện, theo truyền thuyết, là khoảng ở phía Bắc, sông Danh, phía Nam, Hoành Sơn, hết chú. Sự thần ngô sĩ liên bàn nước lâm ấp tự chuốc lấy bại vong do lai từ đâu rồi? từ khi phạm hồ đạt đánh chiếm nhiệt nam kiểu chân cướp giao chỉ bị đồ viện nhật tần đánh tan mà không biết chừa năm nay cướp kiểu chân sang năm lại cướp giao châu đỗ tuệ độ ra đánh tan giết hết quá nửa dương mại lại cướp kiểu đức bị đàn hòa chi nhà tống đánh cho phải phục tội tuy có sai sử sân cống nhưng vẫn cướp phá như cũ tôn sát và hòa chi tiến thẳng đánh được lâm ấp dương mại may mắn thoát khỏi miệng hùm văng mình bỏ chạy từ đấy biển nam sóng lặng tường trương cũng gian chưa được từ lâu phạm chí nổi lên lại cướp nhật nam phạm tu đánh phá được ở cửu đức suốt cả đời hậu nam đế không dám nhòm ngó đất trung trở phía bắc của ta nữa mà nước họ cũng được đông giàu Đến đây, nhà tùy tham của báo các quân đi đánh dày xéo kinh đô làm nhấp cung điện, tuy gọi là quân tham bạo, mà bọn Na Man Di, Quấy Nhiễu Trung Châu cũng có thể coi đó làm răn. Chú Tùy Thư Quyển 82, Nam Man truyện Năm hộ dần 618, đường cao tổ Lý Uyên, Vũ Đức năm thứ nhất, mùa hạ tháng 4, thứ xử không châu là Ninh Trường Trân, đem đất cốt Lâm và Thủy An để phụ theo Tiêu Yển Tiền. Thái Thú Hán Dương là Phùng Áng, đem đất Thương Ngô, Cao Yến, Châu Nhai và Phiên Ngung để phụ theo Lâm Sĩ Hoàng. Tiến và Sĩ Hoàng đều sai người sang chiêu dụ Thái Thú Giao Châu là Khâu Hòa, Hòa không theo. Tiến hay Tiến sai Trường Trơn đem quân lĩnh nam đi đường biển đến đánh hòa hòa muốn đón hàng tư pháp thư tá là cao sĩ liêm bảo hòa rằng quân số của trường chân tuy có nhiều nhưng đem quân ở xa đến lương thực ít tất không thể cầm lâu quân giỏi trong thành cũng đủ lương được việc gì mới nghe tin đã vội chịu theo người hòa nghe theo lễ sĩ liêm làm hành quân tư mã đem các quân thủy bộ ra đón đánh tan trường chân chỉ chạy thoát được mình quân bị bắt hết hòa mới đắp thành nhỏ bên trong vòng quanh chín trăm bước để chống giữ đến khi nhà tùy mất hòa thần phục nhà đường nhà đường sai lý đạo hiệu mang cờ tiết sang cho hòa làm giao châu đại tổng quản trước đàm quốc công hòa sai sĩ liêm dâng biểu xin vào châu đường đế xuống chiếu sai quân đi đón năm ấy nhà tùy mất chú Theo cựu đường thư quyển 59 khâu hòa truyện Năm nhâm ngọ 622 đường Vũ Đức năm thứ 5 Trước đây cuối đời nhà Tùy khâu hòa làm thái thú giao châu sửa là giao chỉ Cạnh uy thế của nhà Tùy đi tuần các khe động ở biên giới ở châu hơn 60 năm Lâm ấp và các nước tặng cho hòa những ngọc minh châu sừng văn tê và vàng bạc châu báu Nên hòa giàu ngang với vương giả Năm này nhà đường đổi giao châu làm An Nam Đô Hộ Phủ chú theo kiệu đường thư quyển bốn mươi một địa lý chí năm vũ đức Thư năm đổi quận giao chỉ làm an nam tổng quản phủ quản mười châu phong ái tiên duyên tống từ hiền đạo long năm diêu lộ thứ nhất mới đổi giao châu đô đốc phủ làm an nam đô hộ phủ hết chú năm Mậu Tý 628 đường Thái Tôn Lý Thế Dân trinh quán năm thứ hai người tôn thất nhà Đường là Lý Thọ làm đô đốc Giao Châu Tha Mô phải tội đường đế thấy thứ sử Doanh Châu là Lư Tổ Thượng có tài gồm văn võ gọi vào triều dụ rằng ở Giao Châu lâu nay không được người giỏi các đô đốc trước sau đều không xứng trước khanh có tài lược dẹp yên biên giới vì ta sang chấn đất ấy chớ thấy đường xa mà từ chối Tổ Thượng lạy đã rồi lại hối lấy ốm mà từ chối đường đế sai đỗ như hối bảo cho tổ thượng biết ý vua tổ thượng vẫn cố ý chối từ lại sai chu phạm là anh vợ của tổ thượng đến dụ rằng người thường đã hứa với nhau còn giữ lời khanh đã bằng lòng nhận đi ở trước mặt chậm trái lại trái lời hứa thế nào được nên đi sớm ba năm sau tất gọi về chậm không nói sai tổ thượng trả lời rằng đất lĩnh nam lam chướng dịch lệ đã đi là không có lẽ về Đường đế tức giận nói ta sai ngươi, không đi còn làm chính lệnh thế nào được nữa, sai chém ngay ở chiều đường, rồi sau đó lại hối cho khai phục quan tước và ấn phong. Sở thân ngô sĩ liên bàn Vua sai bề tôi, lấy lễ, bề tôi thờ vua lấy chung, đường thấy tông sai bề tôi, không chịu đi, rỗ đến hai ba lần cũng có thể gọi là có lễ, tổ thượng được vua sai lại tránh khó nhọc, thế là thất tiết đã nhận rồi lại hối, thế là thất tín; lời nói giận dỗi, thế là thất lễ. Thái giết đi, tuy là quá, song tổ thượng đủ ba lỗi ấy thì tội ra sao? Năm mất mùi sáu trăm ba mươi năm đường trinh quán năm thứ chín lý đạo hưng là người tôn thất nhà đường làm đô đốc giao châu vì bệnh chứng khí chết ở quan. Năm đinh hợi sáu trăm tám mươi bảy đường trung tôn chiết tự thánh năm thứ tư mùa thu tháng bảy các hộ người lái ở lĩnh nam theo như lệ cũ nộp nửa thuế đô hộ lưu diên hiệu bắt phải nộp cả các hộ lái mới oán giận mưu làm loạn lý tự tiên làm chủ mưu diên hiệu giết đi dư đảng là bọn dinh kiến họp quân vây phủ thành trong thành binh ít không chống nổi đóng cửa thành cố giữ để đợi quân cứu viện học tộc ở quảng châu là phùng tử do muốn nhân nguy để lập công đóng quân không đến cứu kiến giết diên hiệu sau từ mã quế châu là tào huyền tĩnh đánh kiến giết được chú theo cựu đường thư quyển một trăm chín mươi thượng lưu giận chuyện đến đường thư quyển hai trăm lẻ một lưu diên hiệu chuyện năm nhâm tuất bảy trăm hai mươi hai đường huyền tông khai nguyên năm thứ mười tướng giặc là Mai thúc loan chiếm giữ châu sưng là hắc đế bên ngoài liên kết với người Lâm ấp chân là một ô quân nói là có đến 30 vạn người. Đường đế sai nội thị Tả giám môn vệ tướng quân là Dương Tư Húc và đô hộ quang sở khách đánh dẹp được. Chú Tán Đường thư quyển 207 Dương Tư Húc truyện chép rằng đầu đời Khai Nguyên thủ lĩnh ở Man ở An Nam là Mai Thúc Loan làm phản tự hiệu là hắc đế giấy quân ba châu ngoài liên kết các nước ớp, chân lạp, kim lên giữ miền biển phương nam sưng quân chúng đến 40 vạn dương tu húc xin đi mộ con em các thủ lĩnh 10 vạn người cùng với đại đô hộ an nam là quang sở khách đi theo đường của mã viện xuất kỳ bất ý giặc sợ hãi không kịp mưu tính đen cả thua hết chú năm mậu tuất bảy trăm năm mươi tám đường Túc Tôn Hành, trí Đức năm thứ ba, nhà Đường đổi An Nam Độ Hộ Phổ, thành Chấn Nam Độ Hộ chú. Cựu Đường thư quyển bốn địa lý và Tân Đường thư quyển bốn mươi ba thượng địa lý chí đều chép là năm trí Đức thứ hai là năm đinh dậu hết chú. Năm đinh mùi bảy trăm sáu mươi bảy đường Đại Tông dự Đại lịch năm thứ hai nước côn lôn và nước trà và chú trà và côn lôn là người từ trung quốc xưa dùng để chỉ các đảo ở miền nam hải tức người phương tây theo tiếng la mã mã lai gọi là poolo mà chúng ta gọi là cù lao trà và do chảo hoa hay java dùng để chỉ những người ở quần đảo nam dưỡng xem việt sử lược quyển một hết chú nước côn lôn và nước trà vò đến cướp đánh lấy châu thành kinh lược là bá nghi cầu cứu với đô úy châu là vũ định là cao Chính bình quân cứu viện đến đánh tan quân lôn và, và chú bá nghi đáp lại là thành chú nguyên hòa quận chí, huyện chí quyển ba mươi tám chép rằng năm bảy trăm sáu mươi bảy trương bá nghi bỏ thành cũ mà xây lại thành ở chỗ mới ở phía bắc cách sông tô lịch hai trăm thước hết chú khi ấy có người tiết phụ. Chú theo cương mục quyển thì người tiết phụ này là họ Kim. Xem Tân Đường thư quyển liệt nữ truyện Kim tiết phụ. Thì khi ấy có người tiết phụ là mẹ của Đào tề Lượng ở Giao Châu thường lấy chung nghĩa dạy Lượng. Nhưng Lượng ngoan cố không chịu nghe mới giết tình với con tự cày mà ăn, dệt lấy mà mặc. Người trong làm xóm lấy làm gương mẫu đường đến xuống chiếu cho hai người. Đinh đến hầu nuôi sai quan bản đạo bốn mùa đến thăm hỏi năm mậu Thìn, 768, đường đại lịch năm thứ 3, nhà Đường lại đổi Giao Châu làm A Nam đô hộ Phổ. năm giáp tý bảy trăm tám mươi bốn đường Đức Tông Quát hưng nguyên năm thứ nhất người Cửu Châu là Khương Công Phụ làm quan ở nhà Đường đậu tiến sĩ bổ làm hiệu thư lang vì có bài Chế sách hơn người Cho làm hữu thập di hàn lâm học sĩ Kiêm chức kinh triệu hộ Tào tham quân Ông từng xin giết Chu thử đường đế không nghe Bỗng kinh sư có loạn đường đế Từ cửa vườn đi ra Công phụ giữ ngựa lại tan rằng Chu thử đã làm tướng Ở đất kinh đất nguyên Được lòng quân lính Vì chu thao làm phản Nên bị cất mất bình quyền Ngày thường vẫn phất ngất Xin bắt ngay đi chớ để cho bọn hung ác đón được Đường đế đương lúc vội vàng không kịp nghe đã đi Muốn chú ở Phượng Tường để nương tựa trương giật Công phụ can rằng Giật tuy là bề tôi tin nhưng là quan văn ông ấy Trông coi Quân đột kỵ ở Ngựa Dương đều là bộ khúc của chu thử Nếu thử đến thẳng đất kinh Nguyên làm loạn thì chú ở Phượng Tường không phải là kế vạn toàn Bèn đi phụng thiên Có người nói là thử làm phản, xin phòng giữ đường đế nghe theo lời lưu kỷ xuống chiếu cho quân các đạo, đóng cách xa thành một xã, muốn đợi thử đến đón. Công phụ can rằng Đấng vương giả không nghiêm việc vũ bị thì không lấy gì cho oai linh được tôn trọng, nay cấm binh đã ít người mà quân lính và ngựa đều ở bên ngoài thần lấy làm nguy cho bệ hạ lắm, đường đế khen là phải cho gọi hết vào trong quân của thử quả nhiên kéo đến đúng như lời của công phụ vua mới thăng cho công phụ làm gián nghị đại bù đồng trung thư môn hạ bình chương sự sau vì việc can vua trôn cất đường an công chúa quá hậu trái ý vua lục trí tâu gỡ cho nhưng không được cuối cùng phải biếm làm tả thái tử thứ tử lại biếm làm tuyền châu biệt giá đường thuận tôn lên ngôi cho làm thứ sử cát châu chưa đến lỵ Thì chết chú cựu đường thư quyển 138 Khương Công Phụ truyện Em là Khương Công Phục Cũng đậu tiến sĩ làm đến Bắc Bộ Thị lang Năm Tân Mùi 791 đường Chính Nguyên năm thứ 7 Mùa xuân An Nam Độ Phủ là Cao Chính Bình làm việc Quan bắt dân đóng góp nặng Mùa hạ tháng 4 người xã Đường Lâm thuộc Giao Châu Đường Lâm là tại huyện Phúc Lộc nay là huyện Phúc Thọ tỉnh Hà Tây huyện này có xã Cam Lâm xưa Đường Lâm có đền thờ Phùng Hưng Đường Lâm tại huyện Phúc Lộc là Phùng Hưng nổi binh vây phủ chính mình vì lo mà chết Phùng Hưng vốn là nhà hào phú có sức khỏe có thể vật được châu đánh được hổ trong đời đại lịch Đường Đại Tông nhân giao châu có loạn cùng với em là Hải đem nhau hàng phục được các làng bên cạnh Hưng tự xưng là đô quân Hải tự xưng là đô bảo Đánh nhau với chính bình Lâu không thể thắng được Đến đây dùng kế của người làng là đỗ Anh Hàn đem quân vây phủ Chính bình lo sợ phẫn ướt Thành bệnh ở lưng mà chết Hưng nhân đó đóng ở phủ trị Chưa được bao lâu thì cũng chết Con là An tôn xưng làm bố cái đại vương Tục gọi cha là bố Mẹ là cái cho nên lấy chữ bố Làm hiệu Bố cái làm hiệu Vương thường hiển linh Dân cho là thần mới làm đền thờ phía tây đô phủ tuế thời cúng tế tức vu hiệu tín nghĩa cái đại vương đền thờ nay ở phường Thịnh Quang phía đông nam ruộng tịch điền tháng năm ngày tân Tị nhà Đường đặt quân nhu viễn ở phủ trị mùa xuân tháng bảy năm ngày canh thìn nhà Đường lấy triệu xương sang làm đô hộ xương vào cõi lòng dân bình yên Xương sai sứ dụ an, an đem quân ra hàng. Xương đắp thêm la thành cho kiên cố hơn. Xương làm đô hộ 17 năm vì đau chân xin về. Đường đế cho lấy lang trung binh bộ là bùi thái thay xương. Năm quý mùi 803 đường trinh nguyên năm thứ 19 đô đốc bùi thái sai san phẳng câu địa thành. Ở trong thành hợp làm một thành câu địa có sách chép là câu trì thành nghĩa là ngoài hồ và thành tướng ở châu là vương quý nguyên đuổi thái đường đế cho gọi sương hỏi tình trạng sương đã ngoài bảy mươi tuổi mà tâu việc rõ ràng đường đế cho là giỏi lại cho làm đô hộ giao châu sương đến người trong châu đều mừng loạn bền yên năm thứ nhất chú xem tân đường thư quyển một trăm bảy mươi triệu sương chuyện tân đường thư quyển bảy bản kỳ bảy chép rằng tướng ở an nam là vương quý nguyên đuổi kinh lịch sử là bùi thái bị binh mã Xứ là Triệu Quân đánh bại xem Việt sử lược quyển 1 hết chú. Năm Mậu Tý 808 tức đường Hiến Tông tôn thuần nguyên hòa năm thứ 3 Trương Chu làm đô hộ giao Châu, Trước Chu làm kinh lược phán quan đến nay thằng làm đô hộ Đắc Thiên Thành, Đại La đóng 300 chiếc thuyền dài mỗi chiếc thuyền có 25 người chiến thủ hai người tay trèo thuyền trèo ngược xuôi đi nhanh như gió lại đắp hai thành ở châu hoan châu ái vì các thành ấy trước bị hoàn vương tức là vua chiêm thành phá hủy chú tân đường thư 7, bản kỳ bảy chép năm nguyên hòa thứ hoàn vương cướp an nam đô hộ là Trương chu đánh bại năm kỷ hợi tám trăm chín đường nguyên hòa năm thứ mười bốn mùa đông tháng mười đô hộ là lý tượng cổ vì tham bạo mà mất lòng dân chúng tướng của tượng cổ là dương thanh đời đời làm tù trưởng man khoảng năm khai nguyên nhà đường làm thứ sử hoàn châu tượng cổ vẫn e dè gọi cho làm nhà tướng đến đây sai đi đánh người man ở hoàng động thanh nhân thấy lòng người oán giận tượng cổ ban đêm quay về đánh úp lấy châu giết tượng cổ thanh là người giao châu tượng cổ là người tôn thất nhà đường đường đế chiếu cho quế trọng đánh thanh không được thanh vào trong người man lão để làm loạn cướp phá phủ thành đô hộ là lý nguyên gia đánh không được dụ không đến do đấy người man hoàng động dẫn người hoàn vương vào cướp lý chú tân đường thư quyền thứ bảy bàn kỳ chép năm nguyên hòa thứ 14, ở an nam là dương thanh giết đồ hộ là lý tượng cổ để làm phản năm trường khánh thứ tư người man hoang động cướp an nam hoàn vương cùng man động hoàng đánh hãm lục châu miền quảng ninh cương mục chép là Quế trọng vũ hết chú năm giáp thìn tám trăm hai mươi bốn đường mục tôn hằng thường khánh năm thứ tư mùa đông tháng 11 một lý nguyên gia thấy trước cửa thành có nước chảy ngược sợ trong châu nhiều người sinh lòng làm phản vì thế rời đóng ở thành ngày nay bây giờ nguyên gia rời phủ trị đến sông tô lịch mới đắp thành nhỏ thôi có người thầy đem xem đất bảo rằng sức ông không đắp nổi thành lớn độ năm năm mươi nữa độ năm mươi năm nữa về sau sẽ có người họ cao đến đây đóng đô dựng phủ đến đời hàm trung cao biền cấp thêm la thành đúng như lời ấy lại xếp phủ thành đô hộ trước đó ở ngoài thành đông quan ngày nay gọi là la thành sau cao biền đắp kim thành thành bên ngoài cũng gọi là la thành năm nhân thâm năm mậu thân tám trăm hai mươi tám đường văn tôn hòa hàn thái hòa năm thứ hai đô hộ hàn bước đánh vương thăng triều ở châu phong thắng được sau bị đương thanh đuổi chạy về quảng châu năm tân dậu tám trăm bốn mươi một đường vũ tông tôn viêm hội xương năm thứ nhất nhà đường xuống chiếu lấy vũ hồn làm kinh lược sở thay cho hàn ước chủ thay cho hàn ước chủ việt sử kỷ một cùng thư 17, thượng chép là lý nguyên Hỷ, sách đại la thành chí do vương du kỳ yếu dẫn nói rằng lý nguyên gia năm bảo lịch thứ nhất xin rời phủ trị đến bờ sông phía bắc và cách ít lâu sau lại cho trở lại chỗ cũ toàn thư theo an nam kỳ yếu mà cho rằng lý nguyên gia sở dĩ xin rời phủ thành là vì thấy ở phía trước cửa thành có nước chảy ngược tức là nước sông Tô nghịch lịch bây giờ còn là phân lưu nửa của sông hồng nên nước chảy từ sông Hồng ngược lên tới nhà đường đem thành trở lại chỗ cũ tức là việc mà tân thư đường của bốn mươi ba thượng chép năm bảo lịch thứ nhất đổi phủ trị đến tống bình nhưng có lẽ không ai để ý và rời về chỗ thành cũ của thành trương bá nghi có điều bất tiện về phong thủy mà là đến thành mới xây ở phía đông thành cũ gần sông hồng hơn năm tân dậu 841 đường vũ tôn viêm hội sưng năm thứ nhất là điều xuống chiếu lễ vũ hồn làm kinh lược sử thay hàn ước. chú xem Tân đường thư quyền tám bản kỳ tám quyền một trăm bảy mươi hàn ước chuyện việt sử lược năm quý hỏi tám trăm bốn mươi ba đường hội sương năm thứ ba kinh lược sử là vũ hồn bắt tướng sĩ sửa đắp phủ thành tướng sĩ làm loạn đốt lầu cửa thành cướp co phủ hồn chạy sang quảng châu của giám quân là đàn sĩ tác dụ in được bọn làm loạn chú xem tân tường thư và bản kỳ tám năm hội trường thứ ba Nam Bính Dần 846 Đường Hội Sương năm thứ nhất Người Nam Man vào cướp nhà đường Sai Kinh lược sư là Bùi Nguyên Dụ Chú tức là người Nam Chiếu ở Vân Nam Tán đường thư chép là Vân Nam Man toàn thư chép là Bùi Hữu Hiệu. Hiệu Theo tán đường thư thì nên sửa lại Là Bùi Văn Dụ Đạo Lân cận Giáp Được năm linh sửu tám trăm năm mươi bảy đường Tiên tôn thẩm đại trung năm thứ nhất mùa hạ tháng 4, nhà đường lấy hữu thiên như vệ đại tướng quân là chu nhai làm kinh lược xứ giao châu năm mậu dần năm tám trăm năm mươi tám đường đại Tông năm thứ 12, hai mùa xuân tháng riêng nhà đường lấy khang vương phó làm Vương thức xin kinh lược giao châu thức là người có tài lược đến phủ sai trồng tế áo làm hàng giao hàng giao che bên ngoài hào sâu để thoát nước trong thành hai bên hào trông che Giặc không thể đến xâm phạm rồi kén đoạn chọn dậy bảo quân lính rất tinh nhuệ không bao lâu người Nam An kéo đến nhiều Đó cầm diên cách Châu độ nửa ngày đường Ý của thức vẫn còn muốn ăn nhàn Nhưng thường sai Người phiên dịch đến dụ Và bảo Và bảo rõ lợi hại Chỉ một người man lại kéo đi Sai người đến từ tạ nói Chúng tôi chỉ đến bắt bọn người lão làm phản thôi Chứ không phải đến cướp Chú xem tân đường thư Rồi 167 vương bá chuyện, phụ vương thức chuyện Lại có đô hiệu La Thành Cung, đô hiệu cũng như đô tướng chuyên chính ở Phủ đã lâu Quân tinh nhuệ dưới quyền đến 2.000 người Mà quân của Phủ đô hộ thì chỉ có vài trăm người còn yếu, yếu, ốm yếu Thức đến Phủ sai đánh trượng vào lưng rồi đuổi ra nơi biên biển Trước đây đồ hộ là Lý Trác làm việc tham bạo muốn hiếp châu ngựa của người Man mỗi khi mỗi con chỉ trả cho một học muối lại giết tù trưởng Man là Đỗ Tồn Thành. Người Man oán giận dẫn đường cho Nam Chiếu. Đến lấn cướp biên giới đất Tây Nguyên huyện Đào Lâm thuộc châu Phong từ xưa vẫn có quân phòng thủ 6.000 người. Tù trưởng Động Man quất quán bên cạnh là... Nhi do đọc thường giúp đỡ việc đóng giữ và nộp tô thuế viên chi châu châu phong không rõ tên nói với trác không rõ tên nói với trác xin bỏ quân đóng thú chuyên ủy cho quân giữ từ đấy do đọc bị rơi vào tình trạng thế cô không thể tự đứng được thác đông tiết độ của nước nam chiếu thác đông ý nói muốn khai thác cõi đông và giao chỉ ở về phía đông nước nam chiếu cho nên đặt lại chiếc ấy gửi thư sang dụ do độc lại đem con gái cả cho con trai do độc bổ làm thác đông khác nhau do độc bèn đem quân chúng làm tôi nước nam chiếu từ đấy giao châu mới có mối lo về người man năm ấy tháng năm người man đến cướp tức đánh lui đường mùa thu tháng bảy có bọn ác nhân nhiều lần nổi loạn nói phao rằng nghe tin kinh lược sử châu nhai châu nhai thuộc quảng châu sai quân hoàng ở đầu hoặc dưới quyền Quân đều bị mất đầu vàng khăn vàng nên gọi là quân Hoành đầu. Quân Hoành đà giàu vượt biển sang đánh úp nước ta rồi cùng nhau đêm đến chúng ta sẽ tiếp tục về thành đánh chống giê-hoà xin đuổi thúc về bắc để chúng. <cười> tôi đóng ở thành này chống cự quân hành hoàng đầu miền Bắc khi ấy thức đương ăn có người khuyên đi thức cư ăn ăn xong mặc áo giáp, đem những người tài hiểu lên mặt thành đại tướng ngồi mà mắng bọn làm loạn cỏ chạy ngày hôm sau bắt xin hết bây giờ đói và loạn nối tiếp mãi sáu năm không nộp thượng cung Thượng cung là tiền nổi lụa lộ, lộp sang kinh sư để cùng việc chi dùng cho kể trên. Khao binh sĩ các nước chiềm thành chân làm lại đều sai sứ. Thông, Thông hiểu. Năm cảnh sáu 860 đường Thái Đông Thôi Hàm Phong thứ nhất mùa xuân giặc ở Chiết Đông là kiểu phủ làm loạn nhà đường bàn chọn tướng đi dẹp hậu tư nói vương thức tuy là con nhà nho nhưng trước ở an nam y phục được cả người trung châu và người man di tiếng đồn gọi xa có thể dùng được nhà đường cho gọi làm quan sát sứ huyện chiết đông mùa đông tháng mười hai ngày mậu thân bọn thổ man dẫn quân năm chiếu cộng hơn ba vạn người nhân khi xưa hở đánh lên phủ trị của ta đô hộ lý hộ và giám quân chạy về vũ châu chú cương mục chép là nhai châu hết chú năm tân tệ tám trăm sáu mươi một đường hàm thông năm thứ ba mùa xuân tháng giêng đường đế xuống chiếu phát quân ở ung quảng và các đại đạo quân Sang cứu đánh người Man Di mùa hạ tháng 6 ngày quý xỉu nhà đường sai phòng giữ sứ Diêm Châu và Vương Khoan làm kinh lược sứ An Nam. Khi ấy hộ ở Châu Vũ thu nhận lấy tổ binh đánh mọi người Man lấy lại được thủ thà Phủ Thành. Đường đế tắc chắc về tội thất thủ điếm làm tư bộ đàn Châu rồi lưu đi Châu Phong. Châu Phong ở đây. Cương mục chép là nhai Châu. Lấy vương quan làm đô hộ kinh lược sứ hộ mới Thì giết chết tù trưởng man là Đỗ Trừng Đỗ Trừng Chú Cương mục Chép là đồ thu trừng. Đỗ Thu Trừng Thư Trị Thông Giám đều chép rằng Năm Hàm Thông Năm thứ nhất Lý hộ bổ làm đô hộ Khi mới đến giết từ trưởng man của đỗ phủ trừng đồ giảng đi đồ đảng của trừng binh bèn xuôi người nam chiếu đánh phá các phủ thành rồi chạy một mạch về vũ châu rồi chạy một mạch về vũ châu mùa hạ tháng năm lĩnh nam tiết độ sái kính thấy tập đem các đạo quân dân chúng cự người man sợ tập lập được công có ý ghen ghét vì thế tâu rằng bọn nam man đã trốn xa biên giới không đáng lo nữa kẻ vũ phu cầu công xin bậy đóng quân tốn phí lương thực vì cõi lánh đường xa khó bề kiểm soát nên ra hồ việc gian trá xin bãi quân đóng giữa cho đạo quân nào về đạo quân ấy vua đường nghe theo tập nhiều lần tâu nói mọi người man vẫn dình mò sơ hở đã lâu. Không thể không có phòng bị xin lưu lại 5.000 thú binh vua đường không cho. Tập cho là giặc man tất đến. Mà binh lương đều không có trí lực khai mặt đều quẫn Mới làm tờ sớ nói 10 điều tất phải chết trình lên trung thư. Nhưng tể tướng lúc ấy tin lời của kinh không xét gì đến. Chú xem tân đường thư quyển 222. Thượng đã dẫn mùa thu tháng bảy Thái Kinh ở trị sở chính lệnh Hà Khắc thảm độc cả cõi đều án bị quân sĩ đuổi phải biếm làm nhai châu Tư Hộ không chịu đi có sắc cho tự tử chú Tân Đường Thư quyển hai trăm hai mươi hai thượng chép rằng Thái Kinh được cử làm tiết độ sứ Tây đạo làm tức ung quản, không từng sang nước ta rồi bị quân lính đuổi mùa đông tháng 10, bọn Nam Man chiếm năm vạn người đến cướp Nam An Chiếu đã mặn người đến cướp, tập cáo cấp vua đường dài lấy quân hai đảo Kinh Nam, Hồ Nam 2.000 người và các con em Nghĩa Binh ở Quế Quảng. Vì họ ứng mộ theo quân nên gọi là Nghĩa Trinh, 3.000 người đến Ung Châu theo mệnh lệnh của Trịnh Ngô để cứu. Tháng 12, tập lại xin thêm quân sắc cho Sơn Nam Đông đảo đem 1.000 người tay nỏ đến cứu khi ấy nam chiếu đã vây phủ quân cứu viện không thể đến được tập chỉ đóng cửa thành cố giữ mà thôi năm quý mùi tám trăm sáu mươi ba đường hàm thông năm thứ tư mùa xuân tháng riêng ngày canh ngọ người nam chiếu lấy được phủ thành người tả hữu của tập đều chết tập đi chân cố sức đánh người chúng mười cái tên muốn xuống thuyền của giám quân thì thuyền đã đi xa bờ rồi bèn nhảy xuống nước chết cả nhà bảy mươi người lưu thuộc là phản xước đem ấn tín binh phủ của tập sang đò qua sông trước được thoát tướng sĩ các châu Kinh Nam Giang Tây ngọc nhạc tương hơn 400 người chạy đến phía đông thành giáp bờ sông bọn ngu hậu Kinh Nam Nguyên Duy Đức bảo quân rằng chúng ta không có thuyền xuống nước tất chết chẳng băng trở về thành đánh nhau với người man một người ta đổi lấy hai người man cũng có lợi Mới quay về thành vào cửa Đông La, tức là cửa Đông của La Thành An Nam, người Man không phòng vị, bị bọn Duy Đức thúc quân đánh giết được hơn 2.000 người Man. Đến đêm tướng Man là Dương Tư Tấn mới từ trong thành nhỏ đem quân ra cứu. Bọn Duy Đức đều chết cả, Nam chiếu hai lần đánh Giao Châu, vừa giết vừa bắt gần 15 vạn người, lưu lại hai vạn quân sai Tư Tấn giữ thành Giao Châu ta. Người di lão các khe động không cứ xa gần đều hàng phục cả. Vua Nam Chiếu cho thuộc hạ là đoàn tù thiên làm tiếc độ sứ phủ giáo châu ta. Vua Đường có Chiếu gọi viện binh các đạo về chia giữ phía tây đất lĩnh Nam. Chú xem tân đường thư quyển 222 thượng và xem thêm man thư là sách do một người thuộc viên của Thái Tập viết. Tháng 6, bỏ An Nam Đô, Phổ đặt chức thành Giao Châu ở Trấn Hải Môn, chú Trấn Hải Môn ở phía tây nam huyện Bắc Bạc, tỉnh Quảng Tây là chỗ cửa ngõ để vào nước ta do đường biển. Hết chú. một thu tháng bảy lại đặt an năm nô độ phủ ở thành giao châu cho tống nhung làm kinh lược sứ đem quân sơn đông một vạn người đến chấn giữ. khi ấy, các đạo quân của nhà đường đến cứu viện đều đóng lại lĩnh nam không tiến hao phí lương thực. người châu là trần Bàn thạch dương Thư nói xin đóng thuyền to nghìn hộc để từ phúc kiến chở gạo vượt biển, không đầy một tháng có thể đến quảng châu. Vua đường nghe theo, do đấy lương quân được đủ. Xong vì bọn quan mượn tiếng thuê thuyền cướp thuyền của người buôn vứt hàng hóa lên cạnh bờ. Khi thuyền ra biển lại gặp sóng gió bị chìm đắm bọn quan bắt giam kẻ cương lại. Chú cương lại, cương mục là người coi việc sổ sách vận chuyển. Và người chủ thuyền bắt nền gạo mất người ta rất khổ sở năm giáp thân tám trăm sáu mươi bốn đường hàm thông năm thứ năm vua đường cho tổng quản kinh lược sử là trương nhân kiêm trông coi việc giao châu tăng thêm quân ở chấn hải môn cho đủ số hai mươi năm người sai nhân tiến quân lấy lại phủ thành chú xem tân đường thư quyển hai trăm hai mươi hai thượng đã dẫn mùa thu tháng bảy nhân dùng rằng không dám tiến hạ hầu tư tiến cử kiêu vệ tướng quân là cao biển thay vua đường Biển cho biển làm đô hộ tổng quản kinh lược chiêu thảo sứ Bao nhiêu binh tướng của nhân đều trao cho cả Biển tiểu tự là thiên lý Cháu của Nam Bình Vương Sùng Vân Đời đời coi dự cấm binh lại chịu Khó đọc sách thích bàn luận việc xưa nay Người trong quận đều khen ngợi Lúc còn ít tuổi giúp việc chu thục minh Một hôm có hai Con chim cắt cùng bay Biển dương cung muốn bắn lại khấn rằng nếu ta lớn lên được quý hiền thì bắn trúng bắn một phát trúng cả hai còn mọi người kinh nhạc gọi là lạc điêu thị ngự sử chú lạc điêu thị ngự sử nghĩa là quan thị ngự sử bắn rớp chim cắt ông được thăng dần đến chức hữu thần sách đô ngô hậu khi người bộ lạc đảng hạng đảng hạng chú đảng hạng một bộ lạc trong giống người khương ở miền tây trung quốc làm phản biên đem hơn một vạn cấm binh đóng ở trường vũ nhiều lần có công thăng lên làm tần châu phòng ngự sứ lại có công lúc ấy nam chiếu chiếm cứ đất ta cho nên sai biển sang thái nhân chú xem tân đường thư quyền hai trăm hai mươi bốn hạ cao biển chuyện năm ất dậu 865 đường hầm thông năm thứ 6, mùa thu tháng 7, chỉ quân ở hải môn chưa tiến Giám quân là lý di chu ghét muốn tống đi nhiều lần tiến quân biển đem hơn quân vượt biển đi trước hẹn di chu đem quân đứng viện biển đi rồi di chu cầm quân còn lại không đi tháng chín biển đến huyện nam định và châu phong chú cao biển chuyện chép rằng biển đóng quân ở huyện phong châu cả nhà cả phá người Man năm chiếu thu lấy thóc họ đã gặp được để nuôi quân. Song năm chiếu chuyện lại chép rằng năm thứ bảy tháng sáu biển đóng quân ở Giao Châu đánh được nhiều trận có lẽ biển đóng quân ở Giao Châu thì đúng hơn là đóng ở Phong Châu huyện Nam Định ở đời Đường là huyện gồm miền đất ở phía nam sông Đuống ngày nay hết chú <cười> năm Minh Tuất tám trăm sáu mươi sáu đường hàm thông năm thứ bảy mùa hạ tháng bốn nam chiếu bổ đoàn tù thiêm làm thiện xiển thiện xiển là đô khắc của nam chiếu ở tây bắc giao châu tiết độ sứ sai trương chấp tư chú trương chấp tư sửa theo nam chiếu chuyện là dương chấp tư giúp tù thiện đánh giao châu cho phạm nật ta làm đô thống a nam ta Tiệu Nặc Mi làm đô thống phù gia chú gia tên huyện thuộc Châu Vũ Định, nhà đường sai vi trọng tẻ, đem hơn quân đến Châu Phong, được thêm quân, tiến đánh Nam Chiếu nhiều lần đánh được, thắng trận đến chiến Hải Môn, Duy Chu đều đi. Mấy tháng không có tin tức gì, vua Đường lấy làm lạ mới hỏi Duy Chu, Duy Chu Tô rằng Biền đóng quân ở Châu Phong, ngồi nhìn giặc mà không chịu tiến quân vua đường tức giận sai hữu vũ vệ tướng quân là vương yến quyền thay biền và đòi biền về kinh đô ý muốn biếm phạt nặng tháng ấy biền đánh tan quân nam chiếu giết chết và bắt được rất nhiều nam chiếu thu quân còn sót chạy vào châu thành cố giữ mùa đông tháng một mươi một biền vây châu thành hơn một ngày người man rất khốn quẫn thành sắp hạ vừa lúc biền nhận được thư của vương yến quyền báo là đã cùng với duy chu đem đại quân từ trấn hải môn tiến lại biền Đem việc quân trao cho Trọng Tẻ Rồi cùng với hơn 100 người bộ hạ về Bắc trú xem cao biển chuyện đã dẫn Trước đấy Trọng Tẻ sai tiểu sứ là Vương Huệ Tán Biển sai tiểu hiệu là Tăng Cổn cùng mang thư báo thắng trận về đường Đến giữa biển trông thấy cờ quạt kéo sang phía đông hỏi thuyền đi tuần họ nói đó là kinh lược sứ và giám quân mới đến hai người bàn nhau rằng di chu thế nào cũng cướp lấy tờ biểu mà giữ chúng ta lại bèn nấp ở hải đảo di chu đi qua rồi mới đi gấp đến kinh sư vua đường được tờ tâu mừng lắm liền thăng cho biển làm kiểm hiệu công bộ thượng thư sai biển sang đánh người man biển về trấn hải môn thì trở lại yến quyền là người ngu hèn việc gì cũng bẩm mệnh ở di chu Duy Chu là người hung bạo tham lam, các tướng không chịu giúp nên mở vòng vây. Người man trốn đi quá mất nửa, biển đến nơi lại đốc thúc tướng sĩ đánh, lấy được thành, giết chết Tù Thiên và Chu Cổ Đạo là người man dẫn đường cho Nam Chiếu chém được hơn 3 vạn đầu. Nam Chiếu trốn đi, biển lại đánh phá hai động Thổ Man, đã theo Nam Chiếu và giết Tù Trưởng, người Thổ Man dù nhau, quy phục đến 17.000 người ngày 11 ngày nhâm tí vua đường xuống chiếu cho các lộ quân Giao Châu, ung Châu, Tây Châu đều giữ bờ cõi không được tiến đánh nữa đặt tĩnh Hải Quân ở Giao Châu cho biển làm tiết độ sứ từ đây cho đến chiều nhà Tống, An Nam, Thành, tĩnh Hải Quân tiết trấn từ khi Lý Trác xâm nhiễu rồi người man cướp phá đến gần 10 năm đến đây mới yên biển giữ phủ Sương Vương Chú xem cao biển chuyện không rõ toàn thư căn cứ vào đâu mà nói cao biển giữ phủ sơn vương theo tân đường thư thì sau khi dẹp xong loạn nam chiếu biển trải làm tiết độ sứ thiên bình kiến nam tây xuyên trấn hải hoài nam đến cuộc khởi nghĩa của hoàng xào biển trước hăng hái đánh sau do dự không xuất quân bị vua đường tước binh quyền mà phong cho tước quận vương để yên ủi hết chú đắp la thành vòng quanh là 1.982 trượng lẻ năm thước chân thành cao hai trượng sáu thước chân thành rộng hai trượng năm thước tường nhỏ trên bốn mặt thành cao năm thước năm tấc, lầu nhìn giặc năm sở cửa ống sáu sở cửa nước ba sở đường đi bộ là ba mươi bốn sở lại đắp đê vòng quanh hai một trăm hai mươi năm trượng tám thước thân cao một trượng năm thước chân rộng hai trượng lại làm hơn bốn mươi vạn giam nhà chú việt sử lược quyển một cũng chép là cao biển đáp thành đại la với năm nghìn nhà lê văn Hưu bàn có một lý trác tham bạo mà đến nỗi giặc man quấy nhiễu đến mười năm huống chi lại có kẻ bạo ngược hơn lý trác nữa sao có một cao biển đốc suất thuộc tướng mà có thể giết được vài muôn quân giặc huống chi lại có người giỏi hơn cao biển nữa nên chắc không thể bảo toàn được mình mà Cao Biên giữ thành Sương Vương, người khéo trị nước phải nên chọn người cẩn thận. Năm Hợi, 867, đường Hàn thông năm thứ 8. Mùa xuân tháng riêng, biển đi tuần xét đến hai châu Ung Quảng, thấy đường biển có nhiều đá ngầm làm đắm thuyền, vận không được mới sai bọn thuyền trưởng Sử Lâm phúng Hồ Nam tướng quân dư Tồn Cổ đem quân bản bộ vật thủy thủ hơn Nhìn người đến đục đá khai đường và bảo rằng đạo trời giúp người thuận, theo phúc thần giúp người ngay thẳng. Nay khai đường biển để giúp dân sinh, nếu mình không theo lòng riêng thì có gì khó? Các đô hộ thời trước không khao quân lính giữ phép không chắc trái ước hẹn mưu lợi tư, mọi người đều chế biến. Nay ta thì không thế chỉ cốt làm cho xong việc công mà thôi. Biển nói xong bọn vúng dâng vương mạnh mà đi. Chú. xem cao biển chuyện đã dẫn mùa hạ tháng tư ngày mùng năm khởi công trong khoảng hơn một tháng gần được thông suốt duy ở quãng giữa có hai chỗ đá lớn chẳng chỉ đến mấy trượng đục xuống thì còn đục dùng búa thì gãy cán người làm việc suốt ngày nhìn nhau công việc cơ hồ bỏ dở ngày hai mươi sáu tháng năm đương ban hành thì đột nhiên mây kéo Đến gió nổi dữ dội trông vào rừng như đêm tối trông, bàn tay cũng không thấy chợt có mấy trăm tiếng sét vang trời, chỗ đá lớn rồi trời bật sáng ra. Những người làm việc chạy đến xem thì đá ấy đã tan, nát cả về phía tây lại gặp hai chỗ đá lớn dựng đứng. Người làm cũng không thể ra tay, ngày 21 tháng 6 lại có sét đánh như trước, đá lớn đều tan hết. Thế là hoàn thành đường kênh, vì thế gọi là kênh thiên uy Chú kênh thiên uy tức là gành bác thú ở huyện. Bạch bạch tỉnh Quảng Tây bác bạch tỉnh Quảng Tây Sứ thần ngô sĩ liên bàn Sứ thần ngô sĩ liên bàn Việc cao biển Đào kinh Sao mà kỳ dị thế Vì là làm việc hợp lý cho nên được trời giúp Trời là lẽ phải thôi Đất có chỗ hiểm chỗ bằng là lẽ thường Sức người có thể khắc phục chỗ hiểm Cũng là lẽ thường Nếu hiểm mà không khắc phục được Thì trời việc gì phải nhờ đến tay người Vua Vũ trị thủy, nếu không hợp lẽ phải thì trời làm sao mà nên công, đất làm sao mà bằng phẳng. Công hiệu đến được, có điểm tốt do rùa sông lạc trình bày. Thế không phải là trời giúp ư. Xem như lời của biển nói, nay khai đường biển để giúp dân sinh. Nếu không theo lòng riêng thì có gì khó. Lòng thành phát ra lời nói, thì lời nói há chẳng phải là thuận ư. Lòng tin cảm thông đến cả vàng đá hún chi trời trời đã giúp sức là thuận kinh dịch có nói giữ điều tín điều thuận thì tự trời giúp cho đều tốt cả không việc gì là không lợi thế là việc xét đánh lớn để giúp chẳng có gì là lạ năm mậu tý tám trăm sáu mươi tám đường hàm thông năm thứ chín mùa thu tháng bảy vua đường lấy cao biển làm hữu kim ngô vệ đại tướng quân có sách chép là kiểm hiệu thượng thư bộc sạ chú Cao Biển chuyển chép là tháng kiểm hiệu hình bộ thượng thư Sau khi đọc kinh thì thăng kiểm hiệu thượng thư hữu bộc xạ Đến đời đường hi Tôn Càn Phù năm thứ hai là năm Ất 1875 Đổi làm Tây Xuyên Tiết Độ sứ Chú trước khi đổi làm kiểm Nam Tây Xuyên Tiết Độ sứ Thì Biển đã đổi đi Thiên Bình Biển thấy cháu gọi bằng ông họ là Cao Tầm trước làm tiên phong sông pha tên đạn được quân lính phục theo tiến để thay chấn giữ đất ta vua đường bằng lòng cho cả và tầm ở chấn, cộng là 13 năm biển từ năm bính tuất đến năm giáp ngọ tầm từ năm ất mùi đến năm mậu tuất tức là từ năm 866 đến 878. năm canh tí tám trăm tám mươi đường hy tôn nhiễm quảng minh năm thứ nhất mùa xuân tháng ba quân ở phủ đô hộ làm loạn Tiết độ xứ tăng cồn bỏ thành chạy. Cổn là thay biển. Chú, theo an nam kỷ yếu của Cao Hùng Trưng, do cương mục dẫn thì tăng cồn thay cho Cao Tầm. Tăng cồn là người có chính tích tốt, phủ quân làm loạn. cồn phủ dụ được yên. cồn thay biền có tính là người vỗ nuôi dân tốt người trong trưa gọi là tăng thượng thư có soạn một thiên giao châu ký các đạo quân nhà đường đóng giữ ung quảng thường thường tự bỏ về năm mất sửu chín trăm linh năm đường ái đế trúc thiên hiệu năm thứ hai mùa xuân tháng hai ngày mậu tuất chu toàn trung nhà đường thấy giao châu tiết độ sứ đồng bình trương sự là chu toàn dục là người ngu đần chất phác không có tài năng gì tự xin bãi đi Toàn dục là anh toàn chung. Như vậy trở lên là thuộc tùy đường từ năm quý hợi đến năm bính dần tổng cộng là 304 năm tức là từ năm 603 đến 906 sau công nguyên. Hết video số 8. Video số 8 Đại Việt Sử ký ngoại kỷ toàn thư quyền 5 kỷ thuộc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 Biệt sử ký Toàn thư chọn bộ Đại Biệt sử ký, toàn thư, gieo số chín kỳ nam bắc phân tranh kỳ nhà ngô kỳ nam bắc phân tranh năm đinh mão chín trăm linh bảy đường thiên hiệu năm thứ tư lương thái tổ chu toàn trung nổi lên tên là hoàng khai bình năm thứ nhất nhà lương cho quảng châu tiết độ sứ là lưu ẩn kiêm chức tịnh hải quân tiết độ sứ Phong Nam Bình Vương Khi ấy Ẩn giữ phiên ngung Người giao châu là khúc hạo Chiếm giữ nơi châu trị Xưng là tiết độ sứ Có trí mưu việc Năm ấy Nhà đường mất Năm Tân Mùi một Lương Càn hóa năm thứ nhất Nam Bình Vương nhà Lương là Liêu ẩn chết Em là Nham lên Nối Năm Đinh sửu 917, Lương Mạt Đế Hữu Trinh Đổi là Trần Trinh Minh năm thứ ba Chi Quảng Châu lưu hậu nhà Lương Là Lưu Nham Đặt quốc hiệu là Hán Tức Nam Hán Đặt niên hiệu là Càn Hanh Năm thứ nhất Khúc Hạo Gòn là Thừa Mỹ làm Hoan Hảo Sứ Sang Quảng Châu Để xem tình hình Nam Hán hư thực thế nào Hạo chết hừa Mỹ nối ngôi chú xem ngũ đại sử quyển sáu mươi Hán thế gia ngũ đại sử chép Nam ngôi hoàng đế đặt quốc hiệu là Đại Việt năm thứ mới đổi quốc hiệu làm Hán Lưu hậu là chức quan từ nửa đời đường khi có biến động thì thỉnh thoảng độ sứ có quyền tự chọn tướng gọi là Lưu hậu hết chú năm kỷ mão chín trăm bảy lương trịnh minh năm thứ năm khúc thừa mỹ sai sứ sang nhà lương xin cho tiết việt chú tiết việt tức là cờ tiết và phủ việt là những thứ vua trao cho đại tướng ở ngoài chức trao cho quyền đánh dẹp hết chú nhà lương trao cho vua hán giận lắm vua hán trước tên là nham đổi là thiệp lại đổi là cung Vì có dòng trắng hiện cho nên đặt tên cung. Đến đời tấn năm thiên phúc thứ 6 tự cho chữ cung là không có lợi, lại đổi lại ỉm. Năm quý mùi 923, nhà lương lộng đức năm thứ 3, đường trang tôn lý tôn húc, đồng quang năm thứ nhất, năm ấy nhà lương mất. Mùa thu tháng 7, vua Hán sai tướng là lý khắc chính đem quân đánh giao châu, bắt được tiết độ sứ là thừa Mỹ đem về. Cho tướng là lý tiến thay khắc chính đóng giữ châu bị tướng của khúc hạo là dương đình nhẹ người áo châu đánh đuổi vua hán trao cho đình nhẹ tước vị cho lý tiến làm thứ sử giao châu cùng với lý khắc chính giữ thành vua hán bảo ta hiểu rằng dân giao chỉ hay làm loạn chỉ nên ràng buộc kim mi mà thôi chú xem ngũ đại sử sáu mươi năm đã dẫn Ngũ Đại Sử chép rằng Nam Hán sai tướng là Lý Thủ Dung và Lương Khắc Chính. Ngũ Đại Sử cũng chép Dương Đình Nghệ. Song Tống Sử quyển 488 giao chỉ chuyện và cương mục thì chép Dương Diên Nghệ. Diên và Đình. Hai chữ gần giống nhau cho nên có thể lẫn lộn với nhau. Sử thân Ngô Sĩ Liên Bàn. Lưu Cung đương lúc Bắc Triều nhiễu loạn nhiều nghiệp cũ của anh dựng nước đặt niên hiệu. Cùng với khúc hạo tranh bá rồi bắt thờ Mỹ lấy giao châu hùng cứ một phương, cùng suýt soát với các nước tiếm ngôi ở Bắc Triều cho nên tiền ngô vương trỗi dậy tuy có giết được con, phá được quân của cung mà không thể giữ lấy đất quốc thống của họ lưu, kéo dài mãi đến khi Tống Tổ nổi lên, đất ấy mới thuộc vào nhà Tống. Năm Tân Mão 931, đường Minh Tông Tự Nguyên, Trường Hưng, năm thứ hai mùa đông tháng 12, Dương Đình Nhẹ nuôi con nuôi chú cương mục theo an nam yếu của cao hùng chưng chép là Dương, nghệ nuôi ba sĩ người mưu khôi phục lý tiến biết chạy báo với vua hán năm ấy đình nghệ đem quân vây tiến vua hán sai thừa chỉ trần bảo đem quân đến cứu quân chưa đến thì thành đã mất tiến trốn về nước bảo đến vây thành đình nghệ đem quân ra đánh bảo thua chết Bây giờ Đình Nghệ tự xưng là tiết độ sứ trông qua Việt Châu. Năm Bính Thân 936, đường phế đế Tổng Kha Thanh Thái năm thứ 3, Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường Thiên Phúc năm thứ nhất. Năm ấy nhà đường mất. Đinh Dậu năm 937, Tấn Thiên Phúc năm thứ 2, mùa xuân tháng 3. Nga tướng của Đình Nghệ là Kiều Cung Tiễn, Chú. Chính là kiểu mà Toàn Thư chấp in lộn ngũ đại sử cũng chép là kiểu toàn thư cương mục của ta chép cũng động là kiểu hết sách cương mục chép là giao giết đình nghệ thay việc châu tức là kiều công tiễn nổi lên giết dương đình nghệ và thay trong việc châu năm mộ tuất chín trăm ba mươi tám tấn thiên phúc năm thứ ba mùa đông tháng một mươi nhà tướng của đình nghệ là ngô quyền Từ Ái Châu đem quân đánh Công Tiễn, Công Tiễn sai sứ đem của sang cầu với Hán Vua Hán là muốn nhân loạn để lấy đất ta mới cho con là vạn vương Hoàng Tháo làm lĩnh hải quân tiết độ sứ. Đổi Phong giao Vương đem quân cứu Công Tiễn. Vua Hán tự làm tướng đóng ở chấn hải môn để làm thành viện. Vua Hán hỏi kế ở Sùng Văn Hầu, Tiêu Úc. Úc nói hiện nay mưa dầm mấy tuần mà đường biển thì hiểm trở xa xôi ngô quyền là người kiệt hiệt, chứ nên khinh suất đại quân đi phải nên cẩn thận chắc chắn dùng nhiều tướng đạo hướng đạo rồi mới nên tiến hướng đạo có nghĩa là người dẫn đường vua hán không nghe sai hoàng tháo chú ngũ đại sử chép là hồng hồng tháo việt sử lược thì chép là hoành tháo toàn thư lại chép là hoàng tháo sai hoàng tháo đem thủy quân do sông bạch đằng mà vào muốn đánh quyền thì quyền đã giết công tiễn rồi quyền nghe tin hoàng tháo sắp đến bảo tướng tá rằng hoàng tháo là một đứa trẻ con đem quân từ xa đến quân lính mỏi mệt lại nghe được tin công tiễn đã chết không có người làm nội ứng đã mất vía trước rồi quân ta sức còn mạnh địch với quân mỏi mệt tất phá được xong Họ có lợi cho em nếu ta không phòng bị trước thì chuyện được chưa thể biết được. Nếu ta sai người đem cọc lớn đóng ngầm ở cửa biển trước vạt nhọn đầu mà bị thuyền của họ. nhân khi nước chiều lên tiến vào bên trong hàng cọc bây giờ ta sẽ dễ bề chế ngự không kế gì hơn kế ấy cả. Chú xem ngũ đại sử quyển Việt sử lược quyển nhà Ngô. Định kế rồi mới cho đóng cọc ở hai bên cửa biển khi nước triều dâng lên quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến giả cách thua để dụ địch hoàng tháo quả nhiên tiến quân vào khi binh thuyền của hoàng tháo đã vào bên trong hàng cọc rồi nước triều rút cọc nhô lên quyền mới tiến quân đánh chúng đều liều chết mà đánh không kịp chỉnh đốn thuyền mà nước triều rút xuống mạnh thuyền đều vướng phải cọc mà đắm rối rít tan vỡ quân lính chết đuối quá nửa quyền thừa thắng đuổi theo đánh bắt được hoàng tháo đem giết Vua Hán thương khóc thu nhập toàn quân còn sót lại mà lui. Vua Hán cho là tên cung xấu. Vì thế, lưu cung tức là lưu ỉm. Xem ngũ đại sử quyền 65 Việt sử lược. Sử thân ngũ lý sĩ liên bàn. Lưu cung tham đất của người ta muốn mở rộng bờ cõi. Đất chưa lấy được mà đã chết mất con và còn hại nhân dân. Tức như Mạnh Tử đã nói lấy cái không yêu mà hại cái yêu trắng trở lên là nam bắc phân tranh từ năm đinh mão đến năm mậu tuất tổng ba mươi hai năm tức là từ năm chín trăm linh bảy đến năm chín trăm ba mươi tám hết kỷ nam bắc phân tranh kỷ nhà ngô tiền ngô vương ở ngôi sáu năm thọ bốn mươi bảy tuổi vua mưu tài đánh giỏi làm nên công dựng lại cơ đồ đứng đầu các vua Vua họ Ngô Húy là Quyền, người ở đường Lâm, chú đường Lâm, xem chú 14 ở trên, ở đây có đền thờ Ngô Quyền và đền thờ của Phùng Hưng. Đời đời quý tộc, cha là Minh là châu Mục, châu ấy, vua khi mới sinh có điểm ánh sáng khắp nhà, hình dạng khác thường, ở lưng có ba nốt rồi, người xem tướng cho là lạ, bảo rằng có thể làm chúa một phương, nên mới đặt tên là Quyền di lên vẻ người khôi ngô, mắt sáng như chớp, đi thông thả như cọp có trí dũng sức có thể cầm vạc lên, làm nha tướng cho Dương Đình Nghệ, nghệ gả con gái cho làm quyền quản hai châu. Đến đây giết Công Tiễn tự lập làm vua đóng ở La Năm Kỷ Hợi 939 năm thứ nhất tấn Thiên Phúc năm thứ tư mùa xuân. Vua mới xưng vương lập Dương Thị làm hoàng hậu, đặt trăm quan chế định triều nghi. Thẩm phục Năm giáp Thìn 944 năm thứ 6, tấn Tề vương trọng quý khai vận năm thứ nhất, vua mất. Lê Văn Hiêu bàn Tiền ngô vương có thể lấy quan mới họp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân của Hoàng tháo. Mở nước Sương vương làm cho người phương Bắc không dám lại sang nữa. Có thể bảo là một cơn giận mà yên được dân, mưu giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ Sương vương chưa lên ngôi hoàng đế và đổi niên hiệu mà chính thống của nước Việt ta ngô hầu đã nối lại được. Sử thần Ngô Sĩ Liên cũng bàn nhà Tiền Ngô nổi lên được không những là chỉ có công chiến thắng mà thôi việc đặt trăm quan chế định triều nghi thẩm phục phẩm phục có thể thấy được quy mô của đế vương. Thế mà ở ngôi không được lâu chưa thấy hiệu quả trị binh đáng tiếc thay Dương Tam Kha cướp ngôi năm tam kha là anh dương hậu có sách chép là em là gia thần của tiền ngô vương tức là ngô quyền tiếm là bình vương năm ất Tị 945, dương tam kha năm thứ nhất tấn khai vận năm thứ hai trước là tiền ngô vương bệnh nặng có mệnh để lại cho tam kha giúp đỡ con khi vua mất tam kha cướp ngôi con trưởng của ngô vương là Sương ngập sợ chạy đến miền nam sách giang chú Nam Sách Giang, lộ Nam Sách Giang, An Nam Chí Lược chép là một lộ thời nhà lý tương đương với một phần tỉnh Hải Dương ngày nay. Đóng ở Trà Hương, Trà Hương chú, tức là miền huyện Kim Thành ở phía đông tỉnh Hải Dương. Ở nhà Phạm Lệnh Công, Tam Kha lấy con thứ hai của Ngô Vương là Sương Văn làm con mình. Các con thứ là Nam Hưng, Càn Hưng con bé đều phụ với Dương Cúc Mẫu. Được ít lâu, Tam Kha sai chỉ huy sứ là Dương Cát Lợi, đỗ cảnh thạc, đem quân đến nhà lệnh công đòi bắt sương ngập. Đến ba lần đều trở về trả lời là không bắt được, lệnh công sợ mới giấu sương ngập ở trong sương động. Tam Kha biết tin lại sai anh, bắt như trước, rốt cuộc vẫn không bắt được. Chú xem Việt lửa xử lược quyển 1 nhà ngô. Sử thân ngô sĩ liên bàn, dụng tâm của phạm lệnh công thực là chung. Tam Kha là kẻ gia thần đuổi con đít của vua để cướp lấy ngôi. Việc lấy xương văn làm con mình chẳng qua là chuyện giả cách mà thôi. Ai mà biết được. Và lại lúc ấy người trong nước ai cũng xem Tam Kha là vua. Mà lệnh công dám ẩn dấu xương ngập. Muốn cho dòng dõi họ ngô không cự tuyệt. Việc của Trình Anh chử cữu chú cương mục quyển nam chú rằng theo sử ký tấn cảnh công năm thứ ba đồ ngạn giã hay đồ ngạn cổ giết triệu sóc và triệu thuận mà diệt cả họ bạn của sóc là trình anh và trừ liều chết mà giấu con của sóc là triệu vũ để giữ được dòng dõi họ triệu hết chú lại thấy ở đây ai bỏ là trong một nước lớn như thế lại không có người trung nghĩa sao năm đinh mùi 947 dương tâm kha năm thứ ba hậu hán cao tổ là lưu trí Viễn lên ngôi vẫn xưng tấn thiên phúc năm thứ mười hai Năm ấy nhà Tấn mất, năm Canh Tuất 950, Dương Tam Kha, năm thứ sáu Hán Ẩn Đế Thừa Hiệu vẫn xưng là Càn Hiệu thứ ba Tam Kha, Sai Sương Văn và Hai Sứ là họ Dương và họ Đỗ Chú, tức là Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh thà Đem quân đánh hai thôn đường và Nguyễn ở Thái Bình, Chú chưa rõ hai thôn đường và Nguyễn hiện nay tên là gì, Thái Bình cương mục đã dẫn. Đường Thư Địa Lý chí nói nhà đường khắt huyện Thái Bình mà đặt huyện Phong Khê Vậy Thái Bình là về đất Sơn Tây Có lẽ là miền cuốc quai ngày nay ở hữu ngạn sông Hát Đi đến từ Liêm, Sương Văn Ung Dung bỏ hai sứ rằng Đức của tiên vương ta thấm khắp lòng dân Phàm những chính lệnh ban ra không ai không vui nghe theo Không may mất đi bình vương cứ làm việc bất nghĩa cướp ngôi của anh em ta tội không gì to bằng nay sai bọn chúng ta đi đánh ấp không có tội may mà đánh được thì hay nếu họ không nhược phục thì làm thế nào chú là xã Trương Dương Thường Tính, tỉnh Hà Tây ở Hữu Ngạn sông Hồng hai sứ đều nói xin tùy ý ông xương văn nói ta muốn quay về đánh húc bình vương để khôi phục lại cơ nghiệp của tiên vương có nên không hai sứ đều trả lời là nên lắm bèn quay về đánh Úp Tam Kha người ta muốn giết đi Dương Sương Văn. Nói Bình Vương đối với ta có ơn sao nỡ giết mới dám làm chương dương công cấp cho thực ấp. Tức là ở chương dương độ ngày nay. Năm ấy nhà Hán mất. Lê Văn Hiêu Bàn đuổi con vua mà tự lên làm vua là tội công. Nuôi con vua làm con mình mà cho thực ấp là ơn riêng. Đuổi xương Ngập mà tự lên làm vua là bề tôi nghịch cướp ngôi. Đối với Nghĩa thì cố nhiên giết chết cũng chưa đáng tội. Hậu Ngô Vương không chỉ tội mà nói ơn riêng không nỡ giết, lại cho thực ấp, há chẳng lầm to ư. Hậu Ngô Vương Ở ngôi 15 năm, phụ chép là Thiên Sách Vương, tên huý là Sương Văn, con thứ hai của tiền Ngô Vương, vua nối lại chính thống, khôi phục cơ nghiệp tiếc rằng gây việc can qua ở trong nước đến nỗi bị chết. Năm Tân Hợi, thứ nhất chín chu thái tổ Quách uy quảng thuận năm thứ nhất vua đã chuốt bỏ tam kha lên ngôi vua xưng là nam tấn vương sai sứ đi đón anh là Sương ngập về kinh sư cùng coi việc nước Sương ngập xưng là thiên sách vương chú xem Việt sử lược một ngô thần sĩ liên bàn nam tấn vương đón Sương ngập về để cùng trông coi chính sự có thể gọi là người biết tiếng anh muốn cho cùng hưởng phú quý vậy Nếu Sương Ngập biết tự cho mình không có công mà nhường cho Sương Văn để cùng hưởng lộc trời Thì Đức ấy há chẳng sáng tỏ to lớn ư Lại câu nệ là phận đích trưởng mà Sương là Vương Trông coi chính sự lại chuyên quyền là oai làm vụn đến nỗi nam Tấn Vương không được dự trí sự Mất nghĩa đối với em quá lắm Chí thú rất là tùy tiện Khi ấy người ở Động Hoa Lư là Đinh bộ Lĩnh Cậy là nơi núi khe hiểm không chịu thần phục, hai vương muốn đem quân đi đánh, bộ lĩnh sợ sai là Liễn và làm con tin để thôi ngừng đánh. Liễn đến hai vương trách là không chịu thần phục rồi bắt giữ Liễn lại, đem quân đến đánh. Hơn một tháng không đánh nổi mới treo Liễn lên cây sào sai người bảo bộ lĩnh rằng nếu không chịu hàng thì giết chết lĩnh. Bộ lĩnh tức giận nói: "Đại trị phu chỉ lập công danh cho được, há lại bắt chữ đàn bà mà thương tiếc con ư?" rồi sai hơn 10 tay nọ nhằm vào Liễn mà bắn. Hai vương kinh ngạc nói, ta treo còn nó lên là để, nó thương tiếc đầu hàng cho chóng, nó tàn nhẫn như thế còn treo nó làm gì. Hai vương không giết liễn mà đem quân về. Khi ấy thiên sách vương chuyên giữ binh quyền, nam tấn vương không được dự chính sự nữa, hai vương từ đấy thành ra hiểm khích nhau. Năm giáp dần, thứ tư, 954, chu thế tôn xài vinh hiển đức năm thứ nhất, thiên sách vương mất, vua lại lên ngôi, sai sứ sang xin mệnh vua nam hán là lưu sửa chú ngũ đại sử quyển chép rằng Ngô Quyền giữ Giao Châu khi quyền mất thì con là Sương ngập lên Sương ngập mất thì em là Sương Tuấn lên sai sứ sang xin tiếp việc với Lưu Thạch sử ta chép rằng Sương Văn thần phục với chúa Nam Hán là Lưu Sưởng về tên Sương Tuấn Cương Mục cho rằng có lẽ khi Sương Văn giao thiệp với Nam Hán thì đổi tên là Tuấn còn về Lưu Sưởng thì Lưu Sưởng lên ngôi vào năm Chu Hiền Đức thứ năm thế thì năm hiển đức thứ nhất hãy còn lưu thạch toàn thư chép lầm cương mục là sửa lại hết chú năm giáp dần thứ tư năm chín trăm năm mươi bốn chu thế tôn xài vinh hiển đức năm thứ nhất thiên sách vương mất vua lại lên ngôi sai sứ sang xin mệnh lệnh vua nam hán là lưu sưởng sưởng cho vua làm tĩnh hải quân tiết đô sứ kiêm đô hộ năm canh thân thứ mười năm chín trăm sáu mươi chu cung đế tôn huấn năm thứ nhất tống thái tổ triệu khôn giận hay triệu khôn giận khiến long năm thứ nhất năm ấy nước chu mất năm Ất thứ 15, 965, tống đức năm thứ ba, đem quân đi đánh hai thôn đường nguyễn Đại thái bình vào đến cõi đổ thuyền lên bộ đánh, bị của quân phục chúng chết đi trở về hoa lư Nhân văn Hưu bàn nam tấn vương nhà ngô trước bị gia thần là tam kha giam giữ sau bị anh là xương lập áp chế Nhất đán đặc trí không biết giữ mình cẩn thận, đến nỗi ở ngôi không được lâu, không thấy có chính tích gì. Đáng tiếc thay xong hãy xem như việc tha tội lỗi cho Bình Vương không phải là nhân ư. Dung cho xương ngập kiêu hờn không phải là cung ư. đã nhân lại cung cũng có thể biết được người ra sao rồi. Sử thân vô sĩ liên thì bàn. Nam Tấn Vương Nhà Ngô lấy nghĩa trừ kẻ bạo tàn, khôi phục cơ nghiệp cũ có thể làm thỏa được vong linh của Tổ Tông, hạ được lòng căm phẫn của thần và người về mặt chính trị, sắp thay đổi mới. Thế mà lấy lòng nhân từ nhu nhơ, tội khướp ngôi của Tam Kha không chừng trị, thích việc can qua, sinh ra việc đánh dẹp can rỡ ở thôn đường thôn Nguyễn rồi bị chết, đáng tiếc thay Ngô Sứ Quân gồm hai năm phụ chép các sứ quân, họ Ngô là xí, khi sách vương đi đánh nạn lấy vợ nam sách giang mà sinh ra là cháu gọi nam tấn vương bằng chú, năm bính dần thứ mười sáu chín trăm sáu mươi bảy tống Cảng Đức năm thứ tư nam tấn vương mất các khổng trưởng đua nhau nổi dậy đều chiếm cứ quận ấp để tự giữ, Ngô Sương sĩ chiếm giữ bình kiều, kiều cung hãn xưng là kiều tam chế kiếm giữ phong châu nay là huyện bạch hạc bình kiều chú còn dấu thành sư ở làng di linh huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa bên cạnh là làng bình trị còn bạch hạc là nay còn dấu thành sư ở phủ lâm huyện bạch hạc tỉnh vĩnh phú nguyễn khoan xưng là nguyễn thái bình chiếm cứ tam đái Tam Đái chú uh, Châu Tam Đái đời Trần gồm miền trung quanh ngã ba Bạch Khảng nay còn dấu thành cũ ở xã Mỹ Mụ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phú, 151. Nguyễn Khoan xưng là huyện Thây Bình chiếm cứ Tam Đái chú Đường Lâm nhưng lại có huyện Đường Lâm thuộc Châu Phúc Lộc miền Hà Tĩnh ngày nay huyện Giao Thủy sau huyện xuân trường tỉnh nam định ngô nhật khánh chiếm giữ đường lâm có sách chép là chiếm cứ giao thủy đỗ cảnh thạc xưng là đỗ cảnh công chiếm giữ sông đỗ động chú sông đỗ động có thuyết cho rằng đỗ động tức là sông nhuệ cương mục chú rằng sông đỗ động phát nguyên từ đầm lớn của xã đàn viên huyện thanh oai qua các xã sinh quả phúc lý đến sát thượng cung mà hợp vào sông nhuệ Lục. khúc sông ấy nay đã cạn nay ở làng bảo Đào huyện thanh ai tỉnh hà tây có dấu cũ của thành sứ quân lý khuê xưng là lý lãng công chiếm cứ siêu loại chú siêu loại nên là huyện thuận thành tỉnh bắc ninh nguyễn thủ tiệp xưng là nguyễn lệnh công chiếm giữ cứ tiên du tiên du nay là huyện tiên sơn tỉnh Hà bắc ninh có thành cũ trên núi bát vạn sơn bát vạn sơn lữ đường xưng là lữ tá công chiếm cứ tế giang tế giang sau là huyện văn giang nay là huyện văn lâm tỉnh hà bắc còn có đền thờ phụng công xã phụng công nguyễn siêu xưng là nguyễn hữu công chiếm cứ tây phù liệt Tây Phù Liệt sau có xã Tây Phù Liệt ở huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Tây. nay là thôn Đông Phù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thuộc ngoại thành Hà Nội. Ở đấy gần đây còn có miếu ba Chạ thờ Nguyễn Siêu, ba xã đó thở. Nguyễn Siêu xưng là Nguyễn hữu công chiếm cứ Tây Phù Liệt. Kiều Thuận xưng là kiều lệnh công chiếm cứ Hồi Hồ. nay là huyện Hoa Khê, tức Cẩm Khê, xã Trần Xá, hãy còn nền thành cũ Phạm Bạch Hồ, tức Phạm Phong Át cứ châu đằng chú châu đằng tức là miền hương yên tại xã định đằng, huyện kim động tỉnh hương yên hiện có đền thờ sứ quân năm thứ 7. thứ 17. trần lãm trần công chiếm cứ Bố hải khẩu gọi là sứ quân cương mục chú rằng sử cũ toàn thư chép ngô sứ quân gồm hai năm kế sau nam tấn vương bởi vì Quân Ngô Sương Sí là con của Ngô Sương Ngập. Nay xét sau khi Nam Tấn Vương chết thì Ngô Sương Sí ra giữ Bình Kiều, thế rất yếu ớt không gì khác gì các sứ quân khác cho nên liệt ngang với họ lại xếp trừ sử cũ. Sau khi Nam Tấn Vương mất đi thì mười hai sứ quân đua nhau nổi dậy. Đầu là Ngô Sương Sí cuối cùng là Trần Minh Công ở dưới lại xếp binh bộ lĩnh xưng là Vạn Thắng Vương và truy xếp bộ lĩnh điện đến dựa vào Trần Minh Công, Minh Công mất mới thay suốt mà lĩnh quân chúng xét lương văn Trần Minh Công, Minh Công mất mới thay mà suốt lĩnh quân chúng xét xương văn năm thứ nhất đã chép bộ lĩnh giữ Hoa Lư hai vương đánh không được thế là Minh Công khởi binh phải ở trước khi xương văn phục quốc lấy đó mà suy thì mười hai sứ quân chiếm giữ các huyện ấp kẻ trước người sau Khác nhau chứ không phải là sau khi Nam Tấn vương mất mà đồng thời cùng được dạy. Song sử cũ không rõ năm tháng cho nên mới thuật gồm cả vào một chỗ. Năm Linh Mão, năm thứ 17, 967. Lúc ấy trong nước không có người đứng chủ, 12 sứ quân tranh nhau làm trưởng không thể thống xuất, đi bộ lĩnh nghe thấy Trần Minh Công là người có đức mà không có con bền cùng với con là liễn đến nương tựa Minh Công thấy bộ lĩnh dung mạo khối Ngô lạ thường lại có khí độ là mới nuôi làm con bộ lĩnh dung mạo lạ thường có khí độ mới nuôi làm con đối đãi hàng ngày càng hậu rồi giao cho coi quân sai đi đánh giặc cùng các hùng trưởng khác đều được cả phòng đem quân về hàng phòng ở triều đình làm thân vệ tướng khi Minh Công vừa mất vừa lúc bọn Con em của Ngô Tiến Chúa ở Đỗ Động Giang hơn 500 người tiến quân đến đánh mới vào đến Oman, thì bị người làng là Ngô Phó Sứ đánh bại, phải trở về. Bộ lĩnh Nhật tin đấy mới đem quân đến đánh Đỗ Động Giang, các bộ lạc khác đều hàng phục cả từ đấy. Các lại dân kinh phủ đều khâm phục mà về theo họ Ngô mất. Sự thần Ngô sĩ Liên bàn vận của trời đất có lúc mi lục tất. Lúc thái phương bắc và phương nam cùng một lẽ cả thời ngũ đại bên bắc triều loạn mà tống thấy tổn dậy nam triều sứ quân chia nhau nhiễu mà đinh Viên hoàng nổi lên có phải là ngẫu nhiên đâu đều do trời trở lên là ngôi ba vua kể cả dương tam kha cướp ngôi từ Nam Kỳ hợi đến Nam đinh mão cộng hai mươi chín năm hết kỷ nhà Ngô đại Việt sử ký bản kỷ toàn thư quyển một kỷ nhà Đinh video số chín kỷ Nam Bắc phân tranh kỷ nhà Ngô Kỷ Nam Bắc phân tranh. Video số 10. Tiếp theo. Đại Việt sử ký bản kỷ Toàn Thư. quyển 1. Kỷ Nhà Đinh. Tên Hoàng đế. Vua họ Đinh. Tên Húy là bộ lĩnh. Người ở Động Hoa Lư. Châu Đại Hoàng. Chú Thích nay là huyện gia viễn tỉnh ninh bình là con trai của đinh công chúa thứ sử hoan châu dẹp yên các sứ quân tự lập làm đế ở ngôi mười hai năm bị nội nhân là đỗ thích giết thọ năm sáu tuổi chôn ở sơn lăng trường yên vua tài năng thông minh hơn người dũng lược nhất đời quét sạch trường, nối lại đại thống của triệu vũ đế Xong, không biết dự phòng không giữ được chọn đời đáng tiếc thay Trước kia cha sinh ra vua là Đinh Công Chứ, làm nha tướng của Dương Đình Nghệ. Đình Nghệ cho quyền nhiếp thứ sử Hoan Châu. Sau về với Ngô Vương cho trở lại chức cũ rồi chết. Vua còn nhỏ mồ côi cha, mẹ là họ Đàm cùng với gia thuộc vào ở động bên cạnh đền thờ Sơn Thần. Vua lúc còn nhỏ cùng với lũ trẻ dân Châu ở ngoài đồng, lũ trẻ tự biết kiến thức không bằng vua cùng nhau tôn làm trưởng. Phàm khi chơi đùa, tất bắt chúng khoanh tay, làm kiệu để khiêng và lấy hoa lau làm cờ, đi hai bên để rước như là nghi vệ thiên tử. Ngay dỗi sang đánh trẻ con thôn khác, đến đâu chúng đều sợ phục rủ nhau hàng ngày, đến kiếm củi thổi cơm để phục dịch. Bà mẹ thấy thế mừng lắm mổ lợn của nhà cho chúng ăn, phụ lão các sách bảo nhau rằng đứa trẻ này khí độ như thế tất sẽ làm nên việc bọn chúng ta nếu không về theo ngày sau hối không kịp bèn đem theo con em đến theo rồi lập làm trưởng ở sách đào áo chú theo tống sử quyển bốn trăm tám mươi tám giao chỉ chuyện xem việt sử lược quyển một việt sử lược chép lộn chữ đào áo thành áo hết chú người chú của vua giữ sách bông chống đánh nhau với vua Khi ấy, vua còn ít tuổi, binh thế chưa mạnh, thua chạy. Khi qua cầu Đàm Gia Loan, chú, Đàm Gia Loan nay là làng Điềm xá huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Vì điền rồng vàng này nên người ta gọi con sông ấy, một nhánh của sông đáy là sông Hoàng Long. Cầu gãy bị xa xuống bùn, người chú muốn lấy giáo đâm, thấy có hai con rồng vàng che đỡ sợ lùi lại. Vua thu nhặt, quân còn sót lại đánh, người chú phải hàng đến ai cũng sợ phục, phàm đi đến đâu đánh đến đâu cũng như trẻ che gọi là bạn thắng vương. Khi ấy 12 sứ quân đều tự làm hùng trưởng, cắt giữ đất đai, Ngô Xuân Xí chiếm giữ Bình Kiểu, Ngô Nhật Khánh chiếm giữ Đường Lâm, Kiều Tam chế chiếm giữ Phong Châu, Nguyễn Thái Bình chiếm giữ Nguyễn Gia Loan, Đỗ Cảnh Thạc chiếm giữ Đỗ Động Giang, Nguyễn Lệnh Công chiếm giữ Tây phủ liệt, Tế Giang thì có lữ ta đường tiên du thì có nguyễn thổ tiệp siêu loại có lý lăng hồ lô hồ thì có kiều lệnh công Đằng châu thì có phạm phong Ác, hải thì có trần minh công chú ở trên đã chép danh sách mười hai sứ quân rồi duy nguyễn lệnh công thì ở trên chép là nguyễn hữu công vua đánh dẹp được cả mới tự xưng đế chọn được độ chỗ đất phẳng ở đàm thôn muốn dựng làm kinh đô nhưng vì thế đất hẹp lại không có lợi về sự đặt hiểm nên lại đóng đô ở Hoa Lư chú cương mục chú rằng Hoa Lư là sơn phận hai xã Uy Viễn và Uy Tế huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình trong có một chỗ đất bằng gọi là động Hoa Lư phủ Trường Yên là đất tỉnh Ninh Bình ngày nay hết chú Bộ Thìn năm thứ nhất năm 968 nhà Tống khai bảo năm thứ nhất Vua lên ngôi đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt Rời kinh về Động Hoa Lư Xây dựng đô mới Đắp thành đào hào làm cung điện Đặt triều nghi Bầy tôi dâng tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế Vua muốn lấy uy Để chế ngự thiên hạ Mới đặt vạc lớn ở sân triều Nuôi hổ giữ trong củi hạ lệnh rằng Người nào trái phép Sẽ phải chịu tội bỏ vạc Nấu thay cho hổ ăn Mọi người sợ phục không ai dám trái chú việt sử lược quyền một cũng chép như thế lê văn hưu bàn Tiên hoàng tài năng sáng suốt hơn người dũng lược nhất đời đương lúc nước việt ta không chủ các hùng trưởng cát cứ đánh một cái mà 12 hai sứ quân thần phục hết rồi mở nước đóng đô đổi xưng hoàng đế đặt trăm quan dựng sáu quân chế độ gần đủ chắc là ý trời vì nước việt ta lại sinh ra bậc thánh chiết để tiếp nối chính thống của triệu việt vương Trăng năm kỷ tị năm thứ hai 969 Tống khai bảo năm thứ hai, tháng 5, phong con trai trưởng là Liễn làm Nam Việt Vương năm canh ngọ Thái Bình năm thứ nhất 970 Tống khai bảo năm thứ ba mùa xuân tháng riêng đặt niên hiệu sử cũ nói rằng nước Việt ta có niên hiệu bắt đầu từ đây nhưng Lý Nam Đế đã đặt niên hiệu là Thiên Đức rồi sai sứ sang nước Tống để kết hảo khi ấy nhà Tống sai đại tướng là Phan Mỹ đi dẹp lĩnh nam, tức là Lưu Sường, chú Lưu Sường là vua Nam Hán lúc bấy giờ, cho nên có việc sai sứ ấy, chú Tống Sử quyển bốn trăm tám mươi tám giao chỉ chuyện chép hơi khác, bộ lĩnh cho con là Liễn, quyền chức tiết độ sứ được ba năm thì nhượng ngôi cho Liễn, Liễn lên được bảy năm nghe miền lĩnh biểu đã yên đức tống đã diệt nam hán bèn sai sứ đi cống phương vật và dâng biểu xin nội phụ xuống chế cho quyền giao châu tiết độ sứ là đinh liễn làm kiểm hiệu thái sư tung tĩnh hải quân tiết độ sứ an nam đô hộ lại xuống chiếu cho bọn sứ dâng cống là trịnh tú và vương thiệu tọ chức kiểm hiệu tả tán kỵ thường thị kiêm ngự sử đại phu năm thứ tám sai sứ cống sừng tê ngà voi hương dược triều đình bàn tôn yêu Bộ lĩnh xuống chế rằng lời chế Toàn Thư đã được chép ở trên. Sở dĩ Tống Sử chép rằng Đinh Bộ lĩnh nhường ngôi cho Liễn là vì Toàn Thư chép, từ đấy về sau có sai sứ sang nước Tống thì lấy Liễn làm chủ. Nhưng Toàn Thư chép có điểm sai là sau khi chép đúng rằng nhà Tống đã phong cho Đinh Bộ lĩnh làm giao chỉ quận vương và Liễn làm kiểm hiệu Thái Sư Tĩnh Hải quân tiết độ sứ an nam đô hộ ở năm khai bảo thứ sáu còn chép rằng đến năm thứ tám lại phong liễn làm kiểm hiệu thái sư giao chỉ quận vương cũng như chức tước của cha sở dĩ có sự sai lầm ấy là vì ở trên toàn thư chép theo sử cũ đại việt sử ký của lê văn hưu và việt sử lược là bản tóm tắt duy sử cũ chép an nam quận vương thì toàn thư lại sửa lại cho đúng là giao chỉ quận vương sau đó lại thấy tống sử quyển bốn trăm tám mươi tám chép rằng năm thứ tám có chiếu của nhà tống trao cho chức khai phổ nghi đồng tam ty kiểm hiệu thái sư giao chỉ quận vương thì toàn thư cho đó là phong cho liễn nhưng thực ra là phong cho bộ lĩnh vì ở trên bài chế có mấy chữ tôn hiêu bộ lĩnh và chính trong bài chế trước chỗ nghi trước tước lại có mấy chữ bộ lĩnh người đời làm họ lớn giữ được phương xa nhưng nguồn gốc của sự lầm lẫn ấy là do sự nhận diện sai niên hiệu, tống sử chép rằng sau khi bộ lĩnh xưng là bạn thắng vương và cho liễn quyền chức tiết độ sứ được ba năm thì nhường ngôi cho liễn mà liễn lập được 7 năm thì sai sứ đi cống. Bấy giờ liễn được trao chức tĩnh hải quân tiết độ sứ sử cũ, tức là việt sử lược chép đúng việc ấy vào năm thứ ba của đinh tiên hoàng nhưng lại thêm rằng đinh bộ lĩnh được Phong An Nam quốc vương cũng vào năm ấy đó là điều không đúng. Toàn thư không rõ căn cứ vào đâu mà lại chép năm khai bảo thứ 6 bộ lĩnh mới được phong giao chỉ quận vương. Tống sử thì chép việc phong ấy là vào năm thứ 8 sau khi liễn được những ngôi. Các tác giả toàn thư cho đó là năm khai bảo thứ 8 và nghĩ rằng bộ lĩnh đã được phong giao chỉ quận vương từ 2 năm trước rồi đến nay phải là phong cho liễn nên đã chép sai là năm ấy liễn được trao chức kiểm hiệu thái sư và phong giao chỉ quận vương nên căn cứ vào tống sử quyển ba bản kỷ và quyển bốn trăm tám mươi tám giao chỉ chuyện là tài liệu chính về vấn đề này mà đính chính lại như sau bản kỷ chép năm khai bảo thứ tám an nam đô hộ đinh liễn sai sứ sang cống đó là năm ất hợi chín trăm bảy mươi năm là năm thứ bảy sau khi liễn được nhường ngôi già vậy liễn được nhường ngôi là vào năm kỷ tị khai bảo thứ hai chín trăm sáu mươi chín thế là đinh bộ lĩnh tự xưng là vạn đại thắng vương và cho liễn là quyền trước tiết độ sứ vào năm đinh mão càn đức thứ năm, 967 việt sử lược và toàn thư đều chép bộ lĩnh lên ngôi năm khai bảo thứ nhất của nhà tống tức là năm 968 thế là bộ lĩnh tự xưng là đại thắng vương năm trước đến năm sau thì lên ngôi hoàng đế rồi năm thứ ba là năm kỷ tỵ tức năm khai bảo thứ hai theo toàn thư phong cho liễn làm nam việt vương Đó là việc tống sở chép là nhờ ngôi cho liễn. Năm 975 tức khai bảo thứ 8, liễn được trao chức kiểm hiệu Thái Sư Sung Tĩnh Hải Quân tiết Độ Sứ An Nam Đô Hộ. Rồi năm sau, khai bảo thứ 9, định bộ lĩnh mới được phong giao chỉ quận vương. Việc sai sứ sang trịnh tú, sang cống, nhà tống chính như toàn thư chép đúng là vào năm khai bảo thứ 8. Cương Mục cũng chép như toàn thư, hết chú. Đinh Bộ Lĩnh lập năm Hoàng hậu: một đan gia, hai Trinh Minh, ba Kiểu Quốc, bốn Cồ Quốc, năm Ca Ông. Lê Văn Hiêu bàn: trời đất cùng che chở, mặt trời mặt trăng cùng sáng soi, cho nên mới sinh thành muôn vật, nuôi dưỡng mọi loài cũng như Hoàng hậu sánh với ngôi vua, cho nên mới đứng đầu làm tiêu biểu trong cung và giáo hóa cho thiên hạ. Từ xưa chỉ lập Hoàng hậu một người để chủ trì việc nội trị mà thôi, chưa từng nghe thấy có năm Hoàng hậu bao giờ. Tiên hoàng không có học vấn kê cứu đời xưa Mà các bề tôi bây giờ lại không có người nào biết giúp sửa cho đúng Để đến nỗi lòng riêng đắm đuối mà lập năm hoàng hậu ngang nhau Sau hai chiều lê lý Cũng nhiều khi bắt trước làm thế Chính là do tiên hoàng khơi đầu mối loạn vậy Chú, đây là phong tục nước ta bây giờ chưa đồng hóa hẳn chế độ tôn pháp của Trung Quốc Hết chú Năm tân mùi, năm thứ hai, 971, tống khai bảo năm thứ tư mới định ra giai phẩm cho các quan võ văn và tăng đạo, cho Nguyễn Bặc làm định quốc công, Lưu Cơ làm đô hộ phủ sĩ sư, Lê Hoàn làm thập đạo tướng quân, cho tăng Ngô thống Ngô Trân Lưu hiệu là khung biệt đại sư, cho Trương Mani là làm tăng đạo sĩ, Đặng Huyền Quang làm sùng chân uy nghi trụ sĩ sư vốn là chức quan nhà chu theo sách chu lễ đô hộ sĩ sư ở đây là chức quan coi việc hình án ở phủ đô hộ phủ đô hộ là danh hiệu từ thời bắc thuộc nay nhà đinh vẫn giữ danh hiệu ấy để chỉ chức quan giữ việc hình án ở kinh sư tức chức quan đứng đầu việc tư pháp trong nước thập đạo tướng quân là chức quan đứng đầu việc quân đội tăng thống là chức quan đứng đầu các tăng đạo tăng lục là chức quan thứ hai ở dưới tăng thống sùng chân uy nghi là chức quan coi riêng đạo giáo Phò mã đô ý là chức quan đặc từ nhà Hán phụ trách việc trông non ngựa của nhà vua từ thời Ngụy Tấn về sau cho người lấy công chúa xung vào trước ấy. Hết chú. Đem Minh Châu công chúa ấy, gả cho Trần Thăng. Phong Thăng làm phò mã đô ý. Trần Thăng là em Trần Minh Công. Nhâm thân năm thứ ba 972 Tống khai bảo năm thứ năm. Sai Nam Việt Vương Liễn sang thăm Nhật Tống. Ba. Chú toàn thư và cương mục chép năm khai bảo thứ 3, đinh tiên hoàng sai con là nam việt vương liễn sang sứ nước tống tống sử không chép việc này lấy lý mà suy thì sau khi đã báo với tống là nhường ngôi cho liễn ở năm khai bảo thứ hai không có lý đến năm sau lại còn phái liễn đi sứ vậy việc này sử ta chép sai không có việc đinh liễn sang sứ nước tống năm quý dậu năm thứ 4, 973 tống khai bảo năm thứ sáu Nam Việt vương Liễn đi sứ về nhà Tống sai sứ sang Phong cho vua làm giao chỉ quận vương Liễn làm kiểm hiệu thái sư tĩnh hải quân tiết độ sứ An Nam đô hộ. Lời chế đại khái nói: đời làm họ lớn giữ được phương xa có chí mến phong hóa Trung Hoa thường nghĩ đến việc nội phụ nay chín châu thống nhất ngũ lĩnh lặng yên mới vượt biển chèo non nộp dâng đổ cống. Khen người con có lòng xưng phiên cho người cha cắt đất phong tước, ban chật định thuế để thưởng người Đức già, há lại hạn chế ở phép thường. Năm giáp tuất thứ 5, 974, Tống khai bảo năm thứ 7, mùa xuân tháng 2, định 10 đạo quân, mỗi đạo quân là 10 quân, mỗi quân là 10 lữ, mỗi lữ là 10 tốt, mỗi tốt là 10 ngũ, mỗi ngũ là 10 người, đều đội mũ binh đinh bốn góc vuông mũ bằng da bốn bên khâu liền lại trên hẹp dưới rộng tiểu mũ này đến khi bản triều khởi nghĩa vẫn còn dùng đời sau cũng theo như thế ý ngô sĩ liên viết bản triều khởi nghĩa có nghĩa là triều lê về sau hoàng thứ tử là toàn sinh tức là đinh toàn năm ất hợi năm thứ năm chín trăm bảy mươi năm tống khai bảo năm thứ tám mùa xuân định mũ áo các quan văn võ sai trịnh tú đem vàng lụa sừng tê nhà voi sang cống nhà tống mùa thu nhà tống sai hồng lô khanh và cao bảo tự dẫn vương ngạn phù mang chế sách sang ra cho nam việt vương liễn làm khai phủ nghi đồng tam ty kiểm hiệu thái sư giao chỉ quận vương từ đấy về sau có sai sứ sang nhà tống thì lấy liễn làm chủ chú thích việt sử lược quyển một chép những việc này là vào năm nhâm thân thái bình thứ ba là sai về can chi toàn thư sửa lại là đúng năm mậu dần Việt sử lược còn chép năm ấy nhà đinh lại sai những từ du sang nước tống để hảo năm tý thứ bảy chín trăm bảy mươi sáu tống khai bảo năm thứ chín tự tháng mười về sau thuộc về tống thái tôn khung nghĩa thái bình hưng quốc năm thứ nhất tức là em của triệu công dận là triệu của nghĩa lên thay anh một xuân thuyền buôn các nước ngoài biển đem sản vật của họ sai trần nguyên thái sang thăm nhà tống đáp việc tống sang sách phong mùa đông tháng mười tống thái tổ băng đinh sửu năm thứ tám chín trăm bảy bảy tống thái bình hương quốc năm thứ hai sai sứ sang nhà tống mừng thái tôn lên ngôi năm mộ dần thứ chín chín trăm bảy mươi tám tống thái bình hương quốc năm thứ ba Mùa xuân tháng Giêng có động đất. Lập con nhỏ là Hạng Lang làm hoàng thái tử, phong con thứ là toàn làm vệ vương. Chú lược quyển một chép những việc này là vào năm Nhâm Thân Thái Bình thứ ba là sai về can chi. Toàn thư cũng sửa lại là đúng. Tháng hai, mưa đá, mùa hạ tháng sáu, đại hạn, năm Kỷ Mão, tức là năm thứ 10, 979, Tống Thái Bình Hưng Quốc năm thứ tư, mùa xuân, Nam Việt Vương diễn giết quan thái tử Lạng Lang hay còn gọi là Hạng Lang, liễn là con trưởng của vua khi còn Hàn Vi nhiều gian khổ đến khi bình định được thiên hạ, ý vua muốn chuyển ngôi, mới phong là Nam Việt Vương, lại từng xin mệnh lệnh và nhận tước phong của nhà Tống. Sau khi vua sinh được con nhỏ là Hạng Lang yêu quý lắm lập lần thái tử, liễn vì thế không bằng lòng sai người ngầm giết đi. Sử thần Ngô Sĩ Liên bàn nối nghiệp dùng con đích là đạo thường của muôn đời làm trái đạo thường ấy chưa bao giờ không gây loạn cũng có khi nhân đời loạn lập thái tử trước hết lấy người có công hoặc con đích trưởng quá ác thì bỏ mà lập con thứ đó là lúc biến mà làm cho đúng người đời xưa vẫn làm thế nam việt vương là con trưởng lại có công chưa thấy có lỗi gì tiên hoàng lại yêu con nhỏ mà quên con đích chỉ biết tỏ tình yêu quý Mà không biết làm như thế là thành ra hại cho con Liễn lại nhẫn tâm giết cả em Thì mất hết luân thường Tai họa đến thân mình Chết lây cả cha Há chẳng dữ dội lắm sao Không thế thì việc đại ác của Đỗ Thích Bởi đâu nảy ra Mà hợp với lời sống ngữ được Mùa xuân Mùa đông tháng 10 Chi hậu nội nhân là Đỗ Thích giết vua Ở sân Cung Đình Bọn định quốc công Nguyễn Bạc bắt Đỗ Thích giết Trước đây, Đỗ Thích làm đồng quan lại đêm nằm ở trên cầu chợ thấy sao xa vào miệng, cho là điểm tốt mới manh tâm giết vua. Đến đây, nhân vua An Yến ban đêm say nằm ở trong sân, Thích bèn giết, lại giết cả Nam Việt vương liễn. Khi ấy Việt bắt hung thủ rất ngặt, Thích trốn nép ở trên máng nước trong cung. Ba ngày khát quá gặp trời mưa, lấy tay hứng nước để uống. Cung nữ trông thấy báo với định quốc công, Nguyễn Bạc. Nguyễn Bặc sai người bắt đem chém, đập nát xương và băm thịt ra từng mảnh, chia cho người trong nước ăn, ai cũng tranh nhau ăn. Trước kia, khi vua còn Hàn Vi thường đánh cá ở sông Giao Thủy, cất lưới được viên ngọc khuê to chạm phải đầu thuyền sướt mất góc, đêm ấy ngủ đỗ ở chùa Giao Thủy để ngọc khuê ở đáy giỏ cá đợi sáng ra ra chợ bán cá. Bấy giờ, vua đang ngủ say trong giỏ cá có ánh sáng lạ thường sãi chùa dạy hỏi duyên cớ vua nói thực và lấy ngọc khuê đưa cho xem sãi chùa thở dài nói anh ngày sau phú quý không biết thế nào mà nói được chỉ tiếc rằng phúc không được lâu thôi lại vào năm thái bình thứ năm năm chín trăm bảy mươi bốn được sớm văn rằng đỗ thích thí đinh ninh lê gia xuất thánh minh cạnh đầu đa hoài từ chú Sửa theo việt sử lược quyển 2 là đa hoành tử, toàn thư chép là đa hoành nhi. Đạo lộ tuyệt nhân hành, thập nhị xưng đại vương, thập ác vô nhất thiện, thập bác tử đăng tiên, ký đô nhị thập niên. Có nghĩa là đỗ thích giết hai đinh, nhà lê nổi thánh minh, tranh nhau nhiều kẻ chết, đường xá người vắng tanh, 12 xưng đại vương, toàn ác không một thiện, thập bác tử lên tiên thập bát tử chú là người ta cho là chữ lý là gồm có ba chữ đó ra chữ thập chữ bát và chữ tự kể hai chục ngày liền người ta cho là số trời đã định khi ấy định quốc công nguyễn bạc ngoại giáp đinh điền ngoại giáp có lẽ là chức chuyên coi các quân ở ngoài cùng với thập đạo tướng quân lê hoàng tôn vệ vương toàn lên ngôi hoàng đế tôn vua lên làm tiên hoàng đế tôn mẹ đẻ là Dương Thị làm hoàng thái hậu dứt linh kiệu của tiên hoàng đế về chôn ở sơn lăng ở trường yên sử thần Ngô sĩ liên bàn: các đế vương nổi dậy không bao giờ là không do ở trời song bậc thánh nhân không cậy là chịu mệnh ở trời mà lại càng làm hết phận sự của mình khi việc đã thành rồi càng lo nghĩ mà phòng bị sửa việc lễ nhạc hành chính để mà phòng giữ lòng người Đặt nhiều lần cửa và đánh hiệu canh là để giữ kẻ gian phi Vì rằng lòng dục không cùng, việc đời không bến, không thể không phòng bị trước nghĩ Thế là nghĩ xa về sau để mưu cho con cháu chính là ở đó Cho nên tiên hoàng không giữ được thân cho chọn là không làm hết Nhân sự không phải là trời không giúp Bởi vì không giữ được thân cho chọn để cho thuyết đồ sớm được ứng nghiệm Đời sau không khỏi có mê hoặc vì đó phí đế tên húy là toàn con thứ tư của tiên hoàng ở ngôi tám tháng lê hoàn cướp ngôi ráng phong làm vệ vương thọ mười tám tuổi vua còn thơ ấu nối nghiệp gian nan trọng đại cường thần nhiếp chính người trong nước lìa lòng cơ nghiệp nhà đinh bèn mất. vua lên nối ngôi mới sáu tuổi lê hoàn nhiếp chính làm như lối chu công nhiếp chính ngày xưa tự xưng là phó vương Bọn định quốc công Nguyễn Bạc, Ngoại giáp Đinh Điền và Phạm Hạp, Ngờ Hoàng sẽ không có lợi cho vua còn nhỏ mới cùng nhau cất quân chia làm thủy lục hai đạo, muốn đến Kinh Sư giết hoàng nhưng đánh không được đều bị chết cả. Trước là Điền và Bạc giấy quân Thái Hậu nghe tin lấy làm lo ngại bảo với Lê Hoàn rằng bọn Bạc giấy quân khởi loạn làm kinh động nhà nước ta vua còn nhỏ yếu không đương nổi hoạn nạn Bọn ông mưu tính kế thế nào chứa để sinh tai họa về sau Hoàn nói Thần làm phó vương nhiếp chính Dù sống chết Họa biến thế nào đều phải chịu trách nhiệm Bây giờ Hoàn mới chỉnh đốn binh sĩ Đánh nhau với Điền Bạc ở Tây Đô Hoàn là người Ái Châu Mà kinh đô ở Hoa Lư Cho nên sử gọi Ái Châu là Tây Đô Điền Bạc thua chạy Lại đem thủy quân ra đánh Hoàn nhân Gió phóng lửa đốt chiến thuyền chém Điền tại trận bắt được bạc đóng cỗi đưa về kinh sư kể tội rằng tiến đế bị nạn thần người đều là căm giận người là tôi con lại hoạn nạn mà bội nghĩa khởi binh làm loạn chức phận con như thế đấy à bèn chém đầu để giao điền bạc đã chết khi quân của phạm hạp nhụt đi tan vỡ chạy về hướng cát lợi ở bắc Giang. hoàn đem quân đuổi đánh bắt sống được phạm hạp đem về kinh sư sử thần ngô sĩ liên bàn ngày xưa Chu Công là người tôn thất rất thân giúp vua còn nhỏ tuổi còn không khỏi có lời dèm pha Lê Hoàn là đại thần họ khác tay nắm binh quyền lại làm việc như Chu Công thường tình còn nờ huống chi là Nguyễn Bặc ở chức thủ tướng và Đinh Điền là đại thần cùng họ việc khởi binh ấy không phải là làm loạn là một lòng phù tá họ Đinh đánh Hoàn không được mà chết cái chết ấy là đáng chỗ nay Xem lời đại hành kể tội của Bạc hình như tự kể tội trạng của mình. Khi Bạc chết tất, có nói một lời để tỏ chính nghĩa, xử không thấy chép, thế là bỏ sót. phò mã Ngô Nhật Khánh dẫn hơn nghìn chiến thuyền thủy quân của Trinh Thành vào cướp, muốn đánh Lê Thành Hoa Lư. Do hai cửa biển Đại Ác và Tiểu Khang, chú Đại Ác, tức là cửa Đại An, xem chú quyển ba ngoại, Tiểu Khang, tức là cửa Tiểu Ác, xem chú quyển ba ngoại. Qua một đêm gặp gió lớn nổi lên, thuyền đều chìm đắm, Nhật Khánh và người Chiêm đều chết đuối, duy có thuyền của vua Chiêm được trở về nước. Nhật Khánh là con cháu của ngô tiên chúa Ngô Quyền, trước đây xưng là An Vương, cùng với 12 sứ quân chiếm giữ một chỗ. tiên Hoàng dẹp yên lấy mẹ của Nhật Khánh làm hoàng hậu, lấy em gái của Nhật Khánh làm vợ cho Nam Việt Vương Liễn. Còn sợ sinh biến nên đem công chúa gả cho, ý muốn dập hết lòng oán vọng của hắn. Nhưng Nhật Khánh bên ngoài thì nói cười như không mà trong bụng thì vẫn bất bình mới đem vợ chạy sang Chiêm Thành đến cửa biển Nam Giới lấy gươm xẻo mã vợ kể tội rằng Cha mày lừa dối hiếp chóc mẹ con ta, ta há lại vì mày mà quên đức tính của cha mày ư Mày về đi, ta đi đằng khác để tìm người có thể cứu ta Nói xong bỏ đi, đến đây nghe tin tiên Hoàng Băng mới dẫn người Chiêm vào cướp Năm canh thành hình thứ 11 980 phế đế vẫn dùng niên hiệu của Thái Bình. Từ tháng trở về sau là Lê Đại Hành Thiên Phúc năm thứ nhất, Tống Thái Bình Hưng Quốc năm thứ năm. Mùa hạ tháng sáu, Chi châu ung của Tống là thái thường bác sĩ Hồ Nhân Bảo dâng thư lên vua Tống nói: "An Nam quận vương và con là Liễn bị giết, nước đã gần mất. Có thể nhân lúc này đem quân địa phương đánh lấy được. Nếu bỏ lúc này không mưu sợ mất cơ hội" Xin đến cửa khuyết để trình bày trước mắt tình trạng có thể đánh lấy được Vua Tống sai người chạy chạm đến gọi nhân bảo Lưu Đa Tốn nói An Nam nội loạn Đó là lúc trời làm mất triều đình ta Trong khi bất ý đem quân đánh ốp Tức là nói xét đánh không kịp bị tai Nếu gọi nhân bảo về thì mưu tiết lộ Họ biết mất sẽ sẵn dựa núi cách biển mà phòng trước Thế được thua chưa có thể biết được Chi bằng giao cho nhân bảo nhận trách nhiệm vận trở ngay lương thực nhân sai mưu tính việc ấy chọn tướng đem quân ở kinh hồ ba vạn người kéo sang đánh thế ấy là vạn toàn như bẻ cành khô cây mục tất nhiên không lo mất một mũi tên vua tống cho là phải mùa thu tháng bảy ngày đinh mùi nhà tống cho hầu nhân bảo làm giao châu lục tổ thủy lộ chuyển vận sứ lan lăng đoàn luyện sứ là tôn toàn hưng tất tác sứ là khích thủ tuấn yên bí khố sứ là trần khâm tộ tả giám môn tướng quân là thôi lượng làm ung châu lộ binh mã đô hộ thự ninh châu thứ sử là lưu trừng quân khí khố phó sứ là giả thực cung phụ quan cấp môn tri hậu là vương soạn làm quảng châu lộ binh mã đô hộ thự họp quân bốn mặt hẹn ngày cùng sang xâm lược chú xem tống sử quyển bốn bản kỷ quyển hai trăm năm mươi bốn hầu nhân bảng chuyện tuyển bốn giao chỉ chuyện. hết chú khi ấy lạng châu nghe tin của nhà tống sắp sang làm tấu lên Thái hậu sai Lê hoàn chọn dũng sĩ để cự cho phạm cự lạng là người nam Sách giang làm đại tướng quân khi đương bàn kế hoạch xuất quân cự lạng cùng với các tướng quân đều mặc đồ nhung phục đi thẳng vào trong phủ bảo người rằng thưởng người có công giết kẻ không theo mệnh lệnh là kỷ luật hành quân nay chúa thượng trẻ thư Chúng ta dù hết sức liều chết chống kẻ địch bên ngoài. May lập được chút công thì ai biết cho. Chi bằng trước hãy tôn thập đạo tướng quân làm thiên tử rồi. sau sẽ đem quân đi đánh thì hơn. Quân sĩ nghe nói đều hô vạn tuế. Thái hậu thấy mọi người vui lòng quy phục. Sai lấy áo lông cồn mặc cho hoàng. Mời hoàng lên ngôi hoàng đế. Bây giờ hoàng lên ngôi hoàng đế. Đổi niên hiệu là thiên phúc năm thứ nhất. Giáng phong vua làm vệ vương. Tức là đinh toàn làm vệ vương. Truy phong cha của vua chỉ lê hoàng. Làm trường hưng vương mẹ là Đặng Thị Hoàng Thái Hậu Tháng 8 vua Tống xuống chiếu đem quân sang xâm lấn Sai Lư Đa Tốn đem thư sang bảo rằng Phạm Trung Hoa đối với Man Di cũng như người thân có bốn chân tay Vận động duỗi co là tùy ở lòng người cho nên Bảo lòng là chủ vụ. Nếu ở một tay hay một chân mà mạch máu ngừng trệ gân cốt không yên Thì lấy thuốc thang để chữa Mà chưa thấy công hiệu thì lại chấm cứu cho đến khỏi Không phải là không biết thuốc thang đắng miệng mà châm trích cho làm thủng ra đâu chỉ vì tổn ít mà ít nhiều. Người làm chủ thiên hạ cũng giống như thế cho nên thái tổ cao Hoàng đế ta nhận ngôi của nhà Chu Nhường, đổi quốc hiệu là Tống, thanh minh văn vật biến đổi theo xưa ở ngôi đế vương xem bệnh của người man mạch. Cho nên năm thứ nhất thứ hai thì thuốc thang cho các đất kinh, thục, tương, đàm. Năm thứ ba, thứ tư thì châm cứu cho các đất Quảng, Việt, Ngô, Sở, Chú, Kinh miền Hồ Bắc, Thục miền Tứ Xuyên, Tương Đàm miền Hồ Nam, Quảng Việt là miền Lưỡng Quảng, Ngô Sở là miền Giang Tô, An Huy. Hết chú. Gân cốt và mạch máu đã có vẻ hơi khá, không phải là thần cơ trí tuệ của vương giả mà làm được như thế ư. Đến khi ta nối giữ nghiệp lớn, thân coi chính sự cho phần đất tinh, Chú. Phần miền phần dương tỉnh Sơn Tây. Tinh miền Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây. Hết chú. Là bệnh ở lòng bụng. Nếu chưa chữa khỏi bệnh trong lòng bụng thì chữa sao được bệnh ở bốn chân tay. Bây giờ mới luyện thuốc thang bằng nhân nghĩa. Soạn đồ châm cứu bằng đạo đức xem chữa bệnh cho đất phần đất tinh chỉ chữa một lần là khỏi nay chín châu bốn biển đã khỏe mạnh và yên ổn, duy còn giáo châu của ngươi ở xa cuối trời thực là ngoài năm cõi, chú, năm cõi chữ Hán là ngũ phục là năm bậc đất nhà vua Trung Quốc xưa đặt ở xung quanh kinh đô trong vòng dặm vuông để phục vụ thiên tử. Mà là chỗ thừa của bốn chân tay ví như một ngón chân tay của thân thể người, tuy rằng một ngón bị đau thánh nhân lại không nghĩ đến sao? vì thế cần mở lòng mô tối của ngươi để được thấm nhuần thanh giáo của ta ngươi có theo không huống chi si, ngày xưa về đời thành chu nước ngươi đã có đem dâng chim trị trắng đến đời viêm hạ, đã có cột đồng làm mốc đến đời lý đường đã từng là đất của trung quốc cuối đời đường vì nhiều khó khăn chưa kịp khu xử nay thánh triều ta lòng nhân trùm muôn đức cơ nghiệp thái bình kể cũng đã thịnh điển lễ phân phong đã sắp sửa làm Mong ngươi đến trầu cho mình ta được vui khỏe, để ngươi khỏi cái tủi úp mặt vào góc nhà mà làm dày cho ta, khiến ta phải dùng đến kế chặt xác băm xương làm cỏ nước ngươi, lúc ấy hối sao kịp nữa. Dù là biển của ngươi có ngọc châu ta ném xuống suối, núi của ngươi có sản vàng, ta quăng vào bụi, không phải là ta tham của máu của ngươi. Dân của ngươi bay và nhảy, chỉ người dã man, ta có xe ngựa, dân của ngươi uống bằng mũi nay sơn ma ở giao quảng còn có tục ấy ta có cơm rượu để đổi phong tục nước ngươi dân của ngươi cắt tóc ta có áo mũ dân của ngươi nói như tiếng chim thì ta có thi thư để dạy cho dân ngươi biết lễ nghĩa cõi nóng oi ả mù khói hấp hơi ta thả mây của vua hiu tới cho mưa ngọt khí biển đùn đùn mây cháy đá tan ta gảy đàn của vua thuấn thổi cơn gió mát các sao trên trời nước ngươi ai cũng bảo là không biết Ta quay lại ngôi tử vi, cho ngươi hướng trầu, ma quỷ trong cõi nước ngươi, ai cũng sợ là yêu quái. Ta đúc lên cái vạc to để khỏi làm hại, có muốn ra khỏi dợ di ngoài đảng mà xem nhà minh đường bích ung không? Có thích chút bỏ quần áo cỏ lá mà mặc áo hoa cỏn thiêu núi rồng không? Ngươi có theo về không? Chớ rước lấy tội lỗi ta đương chuẩn bị xe ngựa quân lính sắp sửa các thứ chiêng chống nếu quy phục thì ta tha cho nếu trái mệnh thì ta quyết đánh theo hay không lành hãy giữ tự người lĩ nghĩ lấy Sử cũ chép thư này vào dưới niên hiệu thái bình thứ hai kỷ nhà đinh nay xếp nên chép vào chỗ này bài này là của vương vũ Sứng, chú vương vũ sướng đậu tiến sĩ hàn lâm học sĩ đời tống thái tông nhà tống soạn lại xếp lê văn hưu ở đoạn trên này nêu ra bốn chữ cải nguyên sưng đế thì rõ ràng mùa thu năm ấy là niên hiệu thiên phúc thứ nhất lại trong thư ấy có nói thái tổ ta nhận ngôi của nhà chu nhường ta nối giữ nghiệp lớn thì rõ ràng thư ấy là của tống thái tông văn hưu có lẽ không lầm quá như thế mà chép thư này vào đời đinh tiên hoàng chắc là người sau sao chép ở trong đám sách náp tờ sách tự biên bậy vào chỗ ấy đến nỗi văn Hiêu phải chịu lầm oan mà thôi. Đến năm sau là năm đinh tệ, xưng là thiên phúc thứ nhất, biết đâu không phải là vì mất mà đổi ư? Còn như lý thái tổ thì lên ngôi vào cuối năm, cho nên đến năm sau đổi niên hiệu không giống ở đây. Mùa đông tháng mười vua sắp phát binh trước sai nha hiệu là bọn giang cự vọng và bọn vương thiệu Tổ mang thư sang nước tống giả làm thư của toàn xin nối ngôi cha cầu ban cho mệnh lệnh muốn để hoãn quân nhà Tống. Lời thư nói, Chu thần là mổ, Anh thần là mổ, đều ơn nhà nước được cho chung coi biển khôn kính giữ bờ cõi không dám trái lại. Công lao chưa tí chút báo đèn giọt sương đã tan rơi buổi sớm. Thần trong nhà hại nhau áo tang chưa bỏ bọn quân dân tướng lại trong hạt và các phụ lão bộ lạc cũng đến nơi chiếu dương gối đất của thần yêu cầu thần quyền coi việc quân thần cố từ mấy lần nhưng bị ép mãi vẫn định tâu bày xin mệnh lệnh xong lại nghĩ nếu để chậm không nhận thì cái tục hung tợn của người rừng núi các dân gian trá ở nơi khe động nếu không chiều lòng họ sợ xảy ra biến gì cho nên thần đã kính quyền nhiếp chức tiết độ hành quân tư mã tạm lãnh việc quân của châu cúi mong ban cho chân mệnh được dự hàng phiên bang để yên lòng kẻ tôi mọn giữ hết trung ban điển của thánh triều thưởng cho đời đời khi ấy nhà tống đương trách vua về việc xưng đế đổi niên hiệu lại có ý muốn lấy nước việt ta mới sai trương tông quyền đưa thư trả lời rằng họ đinh chuyển đổi đã ba đời chậm muốn cho toàn làm thống soái khanh làm phó nếu toàn không có tướng tài hay còn non dạ thì nên bảo mẹ con sang quy phụ đợi khi vào chầu, tất sẽ đãi và sẽ cho khanh cớ tiết có hai đường ấy khanh nên tự chọn lấy một đường vua đều không nghe chú tống sử quyển bốn trăm tám mươi tám chép lời chiếu này vào năm thái bình hưng quốc thứ tám an nam trí lược quyển mười một chép rằng khi lê hoàn cướp ngôi cả họ đinh bị cấm cố trở lên là triều đinh hai vua từ năm mộ thìn đến năm chín trăm sáu mươi tám đến năm canh thìn tức là năm 980 cộng là 13 Việt Sử Ký Toàn Thư chọn Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chọn Bộ Dòng lạc Giao số 11, tiếp theo kỷ nhà Lê đại hành hoàng đế vua họ Lê quý là hoàn người Ái Châu chú Việt sử lược quyển một chép Lê hoàn là người trường Châu tức đất Ninh Bình Ngô Thị sĩ nói Lê hoàn là người làng Ninh Thái huyện Thanh Liêm thuộc tỉnh Nam Hà ngày nay ở đây có miếu thờ. Làm quan nhà Đinh đến chức thập đạo tướng quân, quân tống xâm lược đem quân ra chống cự, rồi thay nhà Đinh làm vua, ở ngôi 24 năm, thọ 63 tuổi, băng ở Điện Trường Xuân. Vua nhân gian dâm trong cung mà lấy được nước, dẹp giặc bên ngoài để yên dân, trong nước lặng yên, Bắc Nam vô sự, tiếc rằng không sớm đặt con nối, để cho con cái làm loạn bên trong rồi đến mất nước, vì luân thường vợ chồng có nhiều việc đáng thẹn. Cha sinh ra vua là Mịch, mẹ là Đặng Thị. Khi mới có thai, chiêm bao thấy trong bụng nở hoa sen, một chiếc kết thành hạt, lấy chia cho người ăn mà chính mình thì không ăn. Khi tỉnh dậy, không hiểu là cớ gì đến năm thiên phúc thứ sáu nhà Tấn, chú, tức là nhà hậu Tấn. Là năm Tân Sửu 941, mùa thu tháng 7, ngày 15, sinh ra vua, Đặng Thị thấy tướng mạo khác Thường bảo người rằng Đứa bé này lớn lên sợ ta không kịp hưởng lộc của nó Được vài năm thì mẹ chết Rồi sau cha cũng chết trơ trọi một mình cực khổ muôn chiều Có viên quan sát họ lê ở châu ấy Thấy cho là người kỳ Nói tư cách đứa trẻ này không phải là như người thường Lại thấy là cùng họ mới nhận làm con Sớm tối nuôi dạy không khác gì con đẻ Từng gặp mùa đông trời rét Vua nằm phục úp cối để ngủ Đêm ấy có ánh sáng lạ đầy nhà viên quan sát lẳng lặng đến xem thì thấy con rồng vàng ấp từ lên trên từ đấy viên quan sát càng quý trọng thêm đến khi lớn đi theo nam biệt vương liễn vua là người phóng khoáng có trí lớn tiên hoàng khen là trí dũng chắc thế nào cũng làm được việc mới giao cho trông coi hai binh sĩ rồi thăng dần đến chức thập đạo tướng quân điện tiền đô chỉ huy sứ đến đây thay nhà đinh làm vua đóng đô hoa lư Năm Tân Tị, tức là năm thứ hai, 981, Tống, Thái Bình, Hương Quốc, năm thứ sáu, xét các bản kỷ niên kỷ, chép các chiều đến đây lấy năm này là năm thiên phúc thứ nhất đổi lại. Mùa xuân tháng ba, Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng đến Lạng Sơn. Chú Việt sử lược chép là Ngân Sơn là sai. Trần Khâm Tộ đến Tây Kết, Lưu Trừng đến sông Bạch Đằng vua tự làm tướng chống giữ sai binh sĩ đóng cọc ngăn sông chú theo sử nước ta thì đây là lần đầu tiên quân ta đóng cọc ở cửa sông bạch đằng để ngăn giặc quân tống rút lui lại tiến đến sông chi lăng chú lại tiến đến sông chi lăng đây chỉ là đạo tiền quân bộ binh của tống do hồng nhân bảo lãnh tống sử Quyền bốn trăm tám mươi tám chép rằng hầu nhân bảo làm tiền quân đi trước toàn hưng thì dừng quân ở hoa bộ bảy mươi ngày để đợi trừng nhưng bảo dục mãi không tiến kịp đến khi trừng đến thì hợp binh do đường thủy tiến đến thôn đa la không gặp giặc lại thiện tiện trở về hoa bộ toàn hưng chờ trừng là chờ cho thủy quân của trừng vào đất nước ta rồi y mới phối hợp mà tiến hai đạo quân do hai đường khác nhau mà tiến toàn hưng do đường bộ ung châu lưu trừng đo đường thủy Quảng Châu, Lưu Trừng và Giả Thực bị tội vì thua trận mà thua ở đây tức là thua ở Bạch Đằng, sông Chi Lăng. Có lẽ nên sửa là Hải Chi Lăng, thuộc huyện Ôn Châu, tỉnh Lạng Sơn hết chú. Quân Tống rút lui lại tiến đến sông Chi Lăng, vua sai binh sĩ giả hàng để dụ nhân bảo bắt được đem chém đi. Bọn Khâm Tộ chú trên toàn thư chép quân Khâm Tộ đến Tây Kết ở khoảng huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên ngày nay. Trên tả ngạn sông Hồng. Để đến khi đó thì phải là theo đường thủy. Do cởi Thái Bình mà vào. Hết chú. Khâm tộ thua to chết quá nửa thì chất đầy đồng. Bắt được tướng là quách quân biện. Triệu Phụng Huân đem về Hoa Lư. Từ đấy trong nước yên tĩnh. Bày tôi dân tôn hiệu là minh cạn ứng vận. Thần vũ thăng bình Chí nhân Quảng Hiếu Hoàng đế. Lê Văn Hiêu bàn. Lê Đại Hành giết Đinh Điền, bắt Nguyễn Bạc, bắt quân biện, phụng huân như dễ, như lùa trẻ con, như sai nô lệ chưa đầy vài năm mà cõi bờ yên tĩnh. Cái công đánh lấy tuy nhà hán nhà đường cũng không hơn được. Có người hỏi Lê Đại Hành với Lý Thái Tổ ai hơn trả lời rằng về việc dẹp gian bên trong, đánh giặc bên ngoài để làm mạnh nước Việt ta và giao uy với người Tống thì Lý Thái Tổ không bằng Đại Hành. Để mặt ân uy rõ rệt lòng người suy tôn hưởng nước dài lâu con cháu nhờ phúc thì đại hành lại không bằng Lý Thái Tổ do biết lò tính hơn. Thế thì Lý Thái Tổ hơn ư trả lời rằng hơn thì không biết nhưng hãy cứ xem đức của Lý hậu hơn Lê thì nên cho Lý hơn. Sử thần ngô sĩ liên bàn Đạo Tam Cương là đạo thường muôn đời không thể một ngày rối loạn. Đại hành trong lúc nhiếp chính vệ vương tuy còn bé nhưng là vua thế mà tự xưng là phó vương dắp tâm làm điều bất lợi đạo làm tôi không được giáp tâm giáp tâm tất phải giết là phép của sách xuân thu ai ai cũng có thể cử hành phép ấy được nguyễn bạc đinh điền sau nỡ thẳng nhiên bỏ qua bấy giờ lui về mà khởi binh kẻ rõ tội mà đánh kẻ mưu giữ xã tắc thế là người tôi trung nghĩa làm không xong việc mà chết thế là bề tôi tử tiết lời bàn của lê văn hưu lại cho là vào hàng loạn tặc khiến đạo nhân luân không được rõ rệt với đời sau sẽ gây ra mầm mống cướp ngôi, để những kẻ có quyền lực tranh nhau hâm mộ mà bắt trước, thành ra quét sạch cương thường, không thể không cãi được. Giang Nam chuyển vận sứ nước Tống là hứa trọng tuyên đem việc nhân bảo thua chết tâu lên vua Tống xuống chiếu rút quân về, sai sứ của trách bọn lưu trừng giả thực vương soạn, trừng ốm chết, soạn bị giết ở ung um châu chú. Tống Sự quyển 488 chép năm Thái Bình Trung Quốc thứ 6 Lê Hoàn dâng lời muốn biến 93. 90 ba người chiêm thành bắt được cho nhà tống như vậy thì việc đánh chiêm thành không thể là ở năm thứ bảy mà chậm nhất phải ở năm thứ sáu chín trăm tám mươi một nhưng đầu năm còn kháng chiến với tống thì phải đến nửa năm thứ sáu mới đi đánh chiêm thành được hết chú tôn toàn hưng cũng bị giết bỏ trợ năm nhâm ngọ năm thứ ba chín trăm tám mươi hai tống thái bình hưng quốc năm thứ bảy lập hoàng hậu nhà đinh là dương thị làm đại thắng Bình hoàng hậu hoàng hậu là vợ của tiên hoàng mẹ sinh của vệ vương toàn khi vua lấy được nước đem vào trong cung đến đây lập làm hoàng hậu cùng với phụng can chí lý hoàng hậu thuận thánh minh đạo hoàng hậu trịnh quốc hoàng hậu phạm hoàng hậu là năm hoàng hậu đến sau tục dân làm đền thờ tô hai pho tượng tiên hoàng đại hành và dương hậu cùng ngồi đến buổi đầu quốc sơ đầu nhà lê hãy còn sau an phủ sứ là lê thúc hiến mới bỏ Sử thiên ngô sĩ liên bàn đạo vợ chồng là đầu mối của nhân luân mối của vương hóa hạ kinh của kinh dịch nêu quẻ hàm quẻ hằng lên đầu là tỏ rằng lấy đàn bà tất phải chính đáng đại hành thông dâm với vợ vua rồi nhiễm nhiên lập làm hoàng hậu thì không còn có lòng hổ thẹn gì nữa lấy lối ấy truyền lại đời sau chính con mình lại bắt trước mà gian dâm quá độ đến nỗi mất nước há chẳng phải do đại hành gây mối họa loạn ư vua thân đi đánh nước chiêm thành thắng được chú xem chú ở trên trước đây vua sai từ mục và ngô từ canh sang sứ chiêm thành bị họ bắt giữ vua giận mới đóng chiếc thuyền chiến sửa binh khí tự làm tướng đi đánh chém được phê mỹ thuế tại trận chiêm thành thua to bắt sống được binh sĩ không biết bao nhiêu mà kẻ bắt được kỹ nữ trong cung trăm người và một người thầy tăng người thiến trúc lấy các đồ quý mang về thu được vàng bạc châu báu kể hàng vạn san phẳng thành trì phá hủy tôn miếu Vừa một năm thì trở về Kinh Sư. Năm ấy đói to. Năm quý mùi thứ tư 983 Tống Thái Bình hưng Quốc năm thứ tám mùa xuân sai sứ sang thông hiếu với nhạc Tống. Chú Tống sử quyền 488 chép vào mùa xuân năm Thái Bình hưng Quốc thứ bảy 982 rồi đến năm thứ tám lại có sứ sang Tống. Hết chú. Trước đây vua đi đánh trên thành quản giám là lưu kế Tông trốn ở lại nước ấy. Đến đây vua sai con nuôi không biết tên đi bắt được kế Tông đem chém. Kênh mới trên đường biển làm xong chưa rõ ở chỗ nào khi vua đi đánh nước Chiêm Thành qua núi Đồng Cổ đến sông Bà Hòa chú. Xã Bà Hòa nay là xã Đồng Hòa, ở phía Nam huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa. Đường kênh ở đây hẳn là đường kênh từ sông Mã vào phía Nam tỉnh Thanh Hóa để tiếp với kênh Sược và kênh Sắt tức là gọi là sông Nhà Lê, núi Đồng Cổ ở xã Đan Lê, huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa. Hết chú. Đường núi hiểm trở khó đi, người ngựa mệt mỏi đường biển thì sóng to khó đi. Mới sai người đào đường kênh, đến đây xong, thuyền bè đi lại đều được tiện lợi. Năm giác thân thứ năm, 984 tống ung Hi năm thứ nhất, mùa xuân tháng 2, đúc tiền thiên phúc, dựng nhiều cung điện, làm điện bách thảo thiên tuê ở núi Đại Vân, chú. Núi Đại Vân này là ở núi xã Trường Yên, thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, cột điện giác vàng. Làm nơi con trầu Bên đông là điện phong lưu Bên tây là điện tử hoa Bên tả là điện bồng lai Bên hữu là điện cực lạc Rồi làm lầu đại vân Rồi lại dựng điện trường xuân Làm nơi vua ngủ Bên cạnh điện trường xuân Lại dựng điện long lộc Lập, Lập bằng ngói bạc năm mất dạo thứ 6 985 Tống ung hy Năm thứ 2 Mùa thu tháng 7 Ngày rằm là ngày sinh của vua Sai người làm thuyền Ở giữa sông lấy tre Làm núi giả Trên thuyền gọi là Nam Sơn đặt lễ đua thuyền rồi sau thành lệ thường nước Tống sai sứ sang thăm vua sứ sang Tống xin lĩnh tiết chấn. chú lĩnh tiết chấn, tức là lĩnh chức tiết độ sứ ở hết chú bính tuất năm thứ bảy chín trăm tám mươi sáu Tống cung hi năm thứ ba mùa thu tháng tám điểm dân binh đi làm binh lính mùa đông tháng mười nhà Tống sai tả bổ khuyết là lý nhược Chuyết, quốc tử giám bác sĩ là lý giác mang chế sách sang cho vua làm an nam đô hộ tĩnh hải quân tiết độ sứ kinh Triệu, quận hồi lời chế nói Đấng vương già dựng ngôi sao cực vũ yên trừ hầu dựng phủ đệ tại kinh sư cho lễ hội đồng được long trọng chia đất phong ở phương diện cho quyền tiết chế được nêu cao nay diên trì chú dễ, tức là chu diên và giao chỉ. dây diên chỉ, cõi xa lòng công lúc đổi tướng đáng phong hầu không quên lòng cung xin mệnh lệnh cùng ban ân điểm đèn công lao nay quyền chi tam tỷ lưu hậu là lê mỗ. tư cách nghĩa dũng gồm hai bẩm tính trung thuần một dạ được lòng mọi người trong nước kính cẩn giữ tiết phiên thần vừa rồi đinh toàn đương tuổi trẻ thơ không biết yên vỗ ngươi là người thân lòng dạ giữ chức coi quân hiệu lệnh tự mình uy ái gồm cả họ đinh tự bỏ quyền ba đời tiết độ để chiều ý muốn của mọi người Ngươi xa tỏ lòng thành xin ban thuyết việt cường minh như sĩ nhiếp hóa tục người việt đều hay kính thuận như ý đà tuân chiếu nhà hán chớ trái nên giữ xương hiệu viên thần dự hàng chư hầu quý trọng vỗ yên lấy bộ lạc để đáp búc vua ban vua nhận chế rất kính lễ tiết rất hậu hàng ngày đem những thứ châu báu kỳ dị ra bật bày chật cả sơn để khoe sự giàu có quách quân biện triệu phụng huân bắt được ngày trước đều đem trả lại lại bảo nhược chuyết và giác rằng nước tôi bé nhỏ sông núi xa xôi nghìn dặm cách trời ở lánh góc đất sứ thần đi lại lặn lộn núi sông há chẳng khó nhọc lắm ư gác trả lời. Bạn chiều bờ cõi, hàng muôn dặm các quận đều đến bốn trăm đất có chỗ bằng phẳng cũng có chỗ hiểm trở. Một phương này đã lấy gì làm xã? Cho từ mục làm tổng quản chi quân dân sự phong Tước hầu Phạm Cự Lạng làm thái úy, Sai Ngô Quốc Ân sang thăm nước Tống để đáp lễ và nói về việc người Chiêm Thành là Bồ La Áp đem hơn trăm người họ xin nội phụ chú về những việc giao thiệp với nhà Tống và với Chiêm Thành đối chiếu với Tống sử quyển 488 và 489 hết chú năm đinh hợi thứ tám 987 Tống Ung Hi năm thứ tư mùa xuân vua bắt đầu cày ruộng tịch điền ở núi Đội được một trĩnh nhỏ vàng lại cày ở núi bàn hải được một trĩnh nhỏ bạc thế là đặt tên ruộng là Kim Ngân nhà Tống lại sai lý giác sang khi đến chùa sách chú chùa sách Lịch chiều hiến trương loại trí bang giao chỉ chép là sách giang tức con sông ở nam sách là một khúc sông ở thương ở hạ lưu hết chúa. vua sai pháp sư tên là thuận giả làm giang lệnh ra đón giác tính thích nói chuyện văn thư lúc ấy nhân có hai con ngỗng lội trên mặt nước giác ngầm đùa rằng nga nga lưỡng nga nga lưỡng diện hướng thiên nha ngỗng ngỗng hai con ngỗng ngửa mặt nhìn chân trời pháp sư đương cầm trèo vần theo làm lối đưa cho giác xem bạch mao phô lục thủy hồng trạo bãi thanh ba nước lục phô lông trắng trèo hồng sóng xanh bơi giác càng thấy lạ khi về sứ quán gửi thơ cho thuận rằng hạnh ngộ mình thì tán thịnh du Nhất thân nhị độ xứ giao châu, đông đô lưỡng biệt tâm viêu liến, Nam Việt thiên trùng vọng vị hưu, mã đạp yên vân xuyên lãng thạch, Sa chỉ thanh trướng phiếm trường lưu, thiên ngoại hữu thiên ưng viễn chiếu, Khi đàm ba tĩnh kiến thiềm thu. Bản dịch là may gặp thời bình được giúp mưu, một mình hai lượt xứ giao châu đông đô mấy độ còn lưu luyến nam việt trùng vẫn ước cầu ngựa vượt khói mây xuyên đá trởm. xe qua rừng biết vượt dòng sâu ngoài trời lại có trời nữa sóng lặng nghe đầm bóng nguyệt thâu thuận đem thư này dâng cho vua vua cho gọi nhà sư ngô khung việt xem khung việt nói thư này có ý tôn trọng bệ hạ không khác gì vua tống Vua khen ý thơ tặng cho rất hậu khi giác từ biệt về Vua sai khung Việt làm bài hát để tiễn chân rằng Tường quang phong hảo cẩm phàm trương Giao vọng thần tiên phục đế hương Vạn trùng sơn thủy thiệp thương lang Kiểu thiên quy lộ trường Tình cảm thiết đối ly thương Phan luyến sứ tinh lang Nguyệt tương thâm ý vị biên cương Phân minh tấu ngã hoàng Bản dịch là gió xuân đầm ấm cánh buồm dương trung vị thần tiên về đế hương muôn lầu nó nước vượt trùng dương đường về bao dặm trường tình lưu luyến chén đưa đường nhờ vị sứ lang xin lưu ý việc biên cương tâu rõ lên thánh hoàng giác lệnh tạ ra về năm ấy được mùa to Mậu Tí, năm thứ 9, tức là năm 1988, tống Đoàn cung năm thứ nhất vua nước trên là băng vương la dọa ở Phật Thành chú Phật Thành tức là thành Phật Thệ chỗ thành Trà bàn đời sau ở tỉnh Bình Định năm trước Lê Hoàn đánh phá kinh đô Chiêm Thành bây giờ đồng dương thuộc tỉnh Quảng Nam Chiêm Thành phải đô vào Phật Thệ. chú hết chú tự đặt hiệu là Cū Thi Lị Ha thân bài Ma La Thái sư Hồng Hiến chết Hiến là người Bắc Triều thông hiểu kinh sử thường đi theo vua đánh dẹp làm quân sư rồi khuyên vua lên ngôi mưu bàn việc nước có công to, vua tin dùng dưới tâm phúc đến đây chết. năm ấy vua tống đổi niên hiệu sai viên ngoại lang hộ bộ là ngụy tường và trực quán, lý độ mang chế sách sang phong vua làm kiểm hiệu thái úy. năm kỷ sửu năm hưng thống thứ nhất 989 tống ban cung năm thứ hai mùa xuân tháng riêng đổi niên hiệu đại xá phong thái tử thao làm kình thiên đại vương hoàng tử thứ hai là ngân tích Làm đông thành vương Hoàng tử thứ ba là Việt Làm nam Phong vương Dương Tiến Lộc lấy hai châu hoan ái Làm phản vua thân đi đánh Tiến Lộc bị giết Bây giờ vua sai quản giáp là Tiến Lộc Đi thu thuế ở hai châu hoan và ái Tiến Lộc đem người hai châu ấy Quy phụ với Chiêm Thành Chiêm Thành không nhận vua nghe tin Đem các quân đến đánh châu hoan ái Đuổi bắt được Tiến Lộc Giết người hai châu Không biết bao nhiêu mà kể càng dần năm thứ hai tức là năm 1990 tống thuần hóa năm thứ nhất nhà tống sai tả chính ngôn là tống cảo hữu chính ngôn là vương thế tắc mang tiết chế sang phong thêm cho vua hai chữ đặc tiến vua sai nhà nội chỉ huy sứ là đinh thừa chính đem chín chiếc thuyền với ba trăm người đến thái bình quân trú thái bình quân tức là liêm châu tỉnh quảng đông để đón do đường cửa biển mà vào quá nửa tháng đến sông bạch đằng theo nước triều mà đi mùa thu tháng chín đến trạm lại chính ở trường châu vua ra ngoài giao để đón bày thủy quân và chiến cụ để khoe vua cầm cương ngựa đi cùng với sứ thần đến cửa minh đức vua bưng chế thư để lên trên điện không lạy nói dối là năm vừa rồi đánh nhau với giặc man bị ngã ngựa đầu chân cảo và tắc tin là thực sau bày yến tiệc thiết đãi vua bảo cảo rằng sau này có quốc thư thì nên cho giao nhận ngay ở địa giới Đừng phiền sứ thần đến đây nữa Cảo về tâu vua Tống cũng bằng lòng Chú xem lời tâu của Tống Cảo Chép trong Tống Sử quyển 488 Năm Tân Mão thứ 3 991 Tống Thuần Hóa Năm thứ 2 Mùa xuân tháng 2 Sai Đào Cần sang thăm nhà Tống để lắp lễ Phong Hoàng tử thứ tư là Đinh làm Ngư Man Vương Đóng ở Phong Châu Hoàng tử thứ 6 là Ngận làng ngựa Bắc Vương đóng ở trại Phù Lan chú trại Phù Lan Cương Mục chú là xã Phù Vệ huyện Đường Hào tỉnh Hải Dương nay là huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên. Thì năm thứ tư, 992 Tống Thuần Hóa năm thứ ba, mùa xuân tháng riêng, vua ngự điện Càn Nguyên xem đèn phong hoàng tử thứ là Đĩnh làm Khai Minh Vương đóng ở Châu Đằng chú, Châu Đằng là huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên ngày nay Trần Tiên sinh ở núi Tuyên Hoa đến cửa Khuyết xét nước ta không có núi Tuyên Hoa Có lẽ là việc nhà Tống gọi sung phong ở núi Trung Nam hoặc có gọi cả Trần Đoàn ở Hoa Sơn mà sử chép lầm là việc nước ta chăng Nếu không phải thế thì sao tính tâm của Trần Tiên Sinh sau này lại không truyền lại. Dưới chữ tuyên ngờ rằng có sót chữ triệu. Tuyên triệu nghĩa là cho gọi. Vân Đài Quán ở Hoa Sơn là chỗ ở của Trần Đoàn mùa hạ tháng sáu cho người chiêm thành nhận lĩnh hơn ba trăm người ở thành cũ châu địa lý chú châu địa lý là đất chiêm thành tương đương với miền quảng bình ngày nay đem về châu ô lý ô lý châu Âu lý của chiêm thành tương đương với châu thuận hóa và châu hóa của ta ở đời trần tức là miền quảng trị và thừa thiên ngày nay địa lý nay là tân bình ô lý nay là thuận hóa mùa thu tháng 8, sai quốc phụ quốc là Ngô Tử An đem ba vạn người đi mở đường bộ từ cửa biển Nam giới chú cửa biển Nam giới tức là cửa sót ở huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh ngày nay đến Châu địa lý năm Quý Tỵ thứ năm 993 Tống thuần Hóa năm thứ tư mùa xuân tháng hai kỷ mùi ngày mùng một có nhật thực phong hoàng tử thứ bảy là Tung làm định phiên vương đóng ở thành Tư Dinh về ngũ huyện Giang chú ngũ huyện Giang con sông chảy qua năm huyện Yên Lãng Kim Anh Đông ngàn Yên Phong Tiên Du mà đổ vào sông cầu, sông ấy ngày nay đã cạn nhiều khúc. Hoàng tử thứ tám là Tương làm phó vương, đóng ở Đỗ Động Giang chú Đỗ Động Giang xem chú quyển năm ngoại. Hoàng tử thứ chín là Kính làm Trung Quốc vương, đóng ở Cà Đàn huyện Mạt Liên chú Mạt Liên nay là huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên nhà tống sai vương thế tắc và lý cư giản đem sách thư sang phong vua làm giao chỉ quận vương năm giáp ngọ ứng thiên năm thứ nhất chín trăm chín mươi bốn tống thuận hóa năm thứ năm mùa xuân tháng riêng đổi niên hiệu phong hoàng tử thứ mười là mang làm nam quốc vương đóng ở châu vũ lũng chú vũ lũng thuộc tỉnh thanh hóa không rõ đích xác ở đâu sai nhà hiệu là phí sùng đức mang đồ lễ sang thăm nước tống để đáp lễ cháu vua nước chiêm thành là chế cai vào chầu. trước đấy nước chiêm thành sai chế đông đem dân vật địa phương vua trách trái lễ không nhận vua nước chiêm sợ sai chế cai vào chầu. năm kỷ mùi thứ hai chín trăm chín mươi tống trí đạo năm thứ nhất phong hoàng tử thứ mười một là đề đức là minh đề làm hành quân vương đóng ở bắc Ngạn châu cổ lãm chú cổ lãm châu cổ lãm là cổ pháp đời nguyễn là huyện đông ngàn tỉnh bắc ninh nay là huyện tiên sơn con nuôi làm phú đái vương đóng ở hương phú đái phù đái hay phú đái nay là xã phù rơi huyện vĩnh bảo tỉnh hải dương sử thân ngô sĩ liên bàn Làm vua một nước thờ tôn miếu giữ xã tắc Chẳng may không có con nối Thì chọn con của người tôn thất Nuôi làm con mình Mong để truyền mãi cũng không cùng Thì đã có đấy Chứ chưa thấy có Nuôi con nuôi bao giờ Và lại bản chi của vua đã nhiều người rồi Lại gọi là con nuôi chẳng qua là muốn thỏa lòng yêu dấu riêng với người ấy mà thôi Sao không nghĩ như thế là sẽ khơi ra mầm mống cho việc cướp ngôi Sai đỗ hành, sang thăm Tống để đáp lễ. Khi ấy nhà Tống ngại việc đánh dẹp mà vua thì cậy con núi biển hiểm trở, thường thả cho dân biên giới, lấn cướp bên đất nước Tống mùa xuân năm ấy. Quảng Tây lộ chuyển vận sứ nước Tống là trương quan. Khâm châu như hồng chấn binh mã, giám áp là vệ chiêu tiền, đều tô nói chiến thuyền của giao châu hay giao chỉ hơn 100 chiếc cướp chấn như hồng chú lũ. Trấn Như Hồng là trấn ở Khâm Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Cướp cư dân và lương kho rồi đi mùa hạ năm ấy, cháu Tô Mậu, chú Tô Mậu. Theo Hoàng Xuân Hãn, Lý Thường Kiệt thì Tô Mậu là đời lý ở vùng Đà Dương, định lập và ăn châu tỉnh Lạng Sơn ngày nay. Nước ta lại đem 5.000 hương binh xâm lược ung Châu, nước Tống, bị đô tuần kiểm là Dương Văn Kiệt đánh phải trả về. Vua Tống ý muốn vỗ yên, không muốn động binh, bỏ không hỏi đến. Quan lại nói dối là vua bị họ đinh đuổi, đem dư chúng ra ngoài hải đảo cướp bạo để tự cấp. Nay, đã chết rồi, bọn quan dương biểu mừng, vua Tống sai, Thái Thường Thừa là Trần Sĩ Long làm Thái Phỏng Sứ để dò xem thực hư biết là vua không có chuyện gì. Xem Tống Sử quyền 488, Nam Giáp Thân năm thứ ba 996 tống chỉ đạo năm thứ hai mùa xuân tháng hai vua thân đi đánh được bốn động đại phát đan ba ở ba hoàng nhà tống xử tội bọn trương quan quan đã uống chết chém vệ từ chiêu triển ở trấn như hồng cho trần nghiêu Tẩu làm quảng tây chuyển vận sứ rồi sai hải khang úy là lý kiên trung mang chiếu sang cho vua trước đây dân ở trấn chiêu dương chú tức miền các châu Tiên yên và vạn ninh đời sau nay thuộc tỉnh Quảng Ninh của ta là bọn văn dũng làm loạn giết người rồi trốn sang chấn như tích chú như tích chấn thuộc Khâm Châu tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc như tích liền với như hồng thuộc Châu Khâm hay Khâm Châu của nước Tống chấn tướng là Hoàng lệnh Đức chứa dấu vua sai chấn tướng Triều Dương là Hoàng Thành Nhã đuổi bắt lệnh Đức không chịu trả về nay như tàu đến như tích tra ra được chuyện chứa dấu ấy đem hết bọn trai gái già trẻ đã chứa dấu cộng 113 người gọi thành nhã sang giao cho nhận về vua cám ơn nhà tống sai sứ sang tạ ơn lại nói rằng đã bắt được bọn giặc biển 27 người giao cho chuyển vận sứ và đã cấm các khe động không dám lại làm dối nữa nhà tống sai lý nhược truyết mang chiếu thư và đai ngọc sang ban cho vua khi nhược truyết đến vua ra đón ngoài giao không chịu làm lễ để tỏ là cao bảo nhược truyết rằng việc cướp chân như hồng là bọn giặc biển ở cõi ngoài hoàng đế có biết đó không phải là quân của giao châu không nếu giao châu có làm phản thì đầu tiên đánh vào phiên ngung rồi đánh đến minh việt hả chỉ có chân như hồng mà thôi ư nói xong cúi đầu tạ lỗi năm đinh dậu thứ tư chín trăm chín mươi bảy tống Chí đạo thứ ba mùa xuân tháng ba vua tống bằng mùa hạ tháng tư nhà tống phong vua làm nam bình vương vua sai sứ sang thăm nước tống để đáp lễ vua tống ban chiếu thư khen ngợi trước kia sứ tống Sang thường mượn tiếng cống nước mắm để nhân thể bắt đóng góp đến đây tống lên ngôi nghe biết chuyện ấy chỉ sai quan giữ biên giới gọi đến nhận mệnh không sai xứ sang nữa mùa thu tháng 7, vua thân chinh đi đánh giặc ở đỗ động giang bắt được đồ đảng đem về kinh sư chiêm thành đem quân ngó biên giới nước ta nước sông to năm mậu tuất năm thứ năm chín trăm chín mươi tám tống hàm bình năm thứ nhất mùa xuân tháng ba động đất ba ngày mùa hạ tháng năm mộ ngọ ngày mùng một có nhật thực tháng đây không mưa tháng sáu cũng không mưa nhân dân bị bệnh ho trâu ngựa chết nhiều mùa đông tháng mười bính tuất ngày mùng một có nhật thực kỷ hội năm thứ sáu chín trăm chín mươi chín tống Hàm bình năm thứ hai vua thân đi đánh bốn mươi chín động hà động và phá được các xứ động nhật tắc và châu định biên từ đấy các châu động đều quy phục chú Hà Động, tức là Động Hà Nam, đất Mường, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Động Nhật Tắc, Châu Định Biên, đất Thượng Du, tỉnh Thanh Hóa, có lẽ là về Thượng Lưu Sông Mã. Năm Căn Tý thứ Bảy, năm 1000, Tống Hàm Bình năm thứ Ba, xuống chiếu đi đánh giặc ở Châu Phong, chú, Châu Phong, xem chú quyển một ngoại, là bọn trịnh hàng chân đệ, đan trường ôn, bọn hàng chạy vào núi Tản Biên, Đại Thắng Minh Hoàng Hậu mất. Bình Vương mất. Sai thống tướng Từ Mục đi tuần ở miền Hải Tây chú Hải Tây chỉ miền Thanh Hóa Nghệ An. Ngô Tứ An đi tuần ở miền Bắc để xem tình hình biên giới. Năm Tân Sửu thứ tám một nghìn một trăm một Tống Hàm Bình năm thứ tư vua thân đi đánh giặc kiểu Long. Cử Long, Man Cử Long, Đất Mường thuộc huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Chúng trong thế vua Dương Cung sắp bắn thì tên bị rơi. Lại Dương Cung lần nữa thì dây đứt thú làm sợ mà rút lui. Vua mới đi thuyền dọc sông để đuổi. Việc sử lược toàn thư đều chép vào cùng Giang tức là sông cùng, tức là nhánh sông không có lối đi ra nhưng cương mục sửa lại là duyên Giang nghĩa là theo dọc sông, nghĩa rõ hơn và có lẽ đúng hơn vì không có lý thuyền vua mà lại đi vào sông cùng là chỗ nguy hiểm để đuổi theo địch. dạc bày trận hai bên bờ sông để chống lại quan quân bị hãm ở sông vua cũ nhà đinh là vệ vương toàn bị chúng tên phải chết tại trận vua kêu trời tiếng rồi thúc quân đánh giặc tan vỡ nhâm dần năm thứ chín một nghìn hai tống hàm bình năm thứ năm mùa xuân tháng ba định luật lệnh bọn quân lính chia tướng hiệu làm hai ban đổi mười đạo làm lộ phủ châu chú nước ta được chia làm lộ phủ châu bắt đầu từ đấy Xuống chiếu làm mấy nghìn mũ đô màu ban cho 6 quận. Năm quý mão thứ 10, 1003, Tống Hàm Bình, năm thứ 6, Vua Đi Hoan Châu vét kinh Đa Cái. Này là Hoa Cái, Chú, tức là kinh Hưng Cái, thuộc xã Hương Cái, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, khúc kinh nối kinh sắt với sông Lam. Đến thẳng ân cùng ở Ái Châu, Đa Cái nhiều người làm phản, chém đầu để giao, dân ở thành Nhật Hiệu chú thành nhật hiệu tống sử quyển bốn trăm tám mươi tám chép là hiệu thành trường không rõ là ở chỗ nào và đầu mục là bọn hoàng khánh tập đem cả nhà hơn bốn trăm năm mươi người trốn sang khâm châu nước tống tống sai sứ đến dỗ bảo phải về bọn khánh tập sợ tội không về bèn cho ở bờ biển mùa thu tháng tám vua ốm tháng chín thì khỏi năm giáp thìn thứ mười một một nghìn không tống cảnh đức năm thứ nhất mùa xuân tháng giêng lập Nam Phong Vương Long Việt làm hoàng thái tử, gia phong Long Đĩnh làm Khai Minh Đại Vương, Long Tích làm Đông Thành Đại Vương. Trước đây Long Đĩnh xin làm thái tử, vua có ý muốn cho đình thần bàn, cho là không lập con trưởng mà lập con thứ là không phải lễ, vua bèn thôi. đến đây lập Long Việt làm hoàng thái tử, mà gia phong Long Đĩnh là Long Tích làm Đại Vương và Long Tích lại Vương, sai hành quân Vương Minh Đề. Sưng là nhiếp Hoan Châu Thứ Sử sang thăm nước Tống, minh đề đến Biện Kinh, khẩn cầu ân mệnh cho tuyên phủ đất xa, vua Tống Bằng lòng cho gọi vào tiền điện, an nổi hỏi thăm, thưởng cho rất hậu, trao cho minh đề chức, kim tử vinh lộc đại phu kiểm hiệu thái huy Hoan Châu Thứ Sử. Vua xem kéo lưới ở sông Đại Hoàng, chú, sông Đại Hoàng khúc sông Hồng, ở phía trên Nam Định, khoảng ngã ba tuần vương thuộc xã Đại Hoàng, có tiếng là khúc sông sâu hiểm có con rắn to nằm cuộn giữa lưới người đánh cá tâu lên vua dừng thuyền ở giữa sông muốn xem con rắn vụt chốc lội ngược dòng mà đi sai người bơi thuyền nhỏ khiến nó trở ngược lại không được sau lại trở về chỗ cũ năm ất tỵ thứ một mươi hai một nghìn năm tống cảnh đức năm thứ hai mùa xuân tháng ba vua băng ở điện trường xuân gọi là đại hành hoàng đế sau nhân dùng làm miếu hiệu mà không đổi trôn ở sơn lăng châu trường yên xét địa trí bản cũ chép vua băng vào năm bính ngọ có khi do lê ngoại triều thỉnh mệnh nhà tống mà nói không phải là thực nay theo lê văn hưu là đúng chú việt sử lược cũng chép năm bất Tị nhưng lại chép là năm ứng thiên thứ 11 một xét về việc bang giao các năm của toàn thư đều phù hợp với các năm của thống sử chúng tôi cho rằng năm chép trong toàn thư là đúng so với toàn thư về niên kỷ của lê hoàn việt sử lược chép sụt một năm có lẽ căn cứ vào đấy nên người ta cho rằng lê hoàn chết năm ứng thiên thứ 12 hai là năm bính ngọ sử thần Lê Văn Hưu bàn thiên tử và hoàng hậu khi mới băng chưa chôn và sơn lăng thì gọi là đại hành hoàng đế, đại hành hoàng hậu đến khi chôn vào sơn lăng yên rồi thì họp bảy tôi bàn xem đức hạnh hay dở để đặt thụy là mẫu hoàng đế là mẫu hoàng hậu không gọi là đại hành nữa Lê đại hành thì lấy đại hành làm thụy hiệu mà chuyển đến ngày nay thì là làm sao vì là ngoại triều là con bất hiếu lại không có bề tôi nho học giúp đỡ bàn về phép đặt thụy nên Mới thế, sử thần ngô sĩ liên bàn, vua đánh đâu được đấy, chém vua chiêm thành để rửa cái nhục phiên đi, bắt giữ sứ thần, phá quân triệu tống để bẻ cái mưu vua tôi ăn chắc, có thể là bực anh hùng nhất đời vậy. Xong, trong khi nhiếp chính mà lại tự xưng là phó vương để bọn điền bạc phải khởi binh lên ngôi. Vua thì do bọn cự lạ bắt hiếp bằng binh lực, làm cung điện thì đem vàng bạc mà rác cột lợp mái, Phàm những việc như thế đều không bằng lý thái tổ biết nghe xa hơn, cho nên Lê Văn Hưu bảo đức của nhà Lý hơn nhà Lê há chẳng đúng sao? Trung tôn hoàng đế, quý là Long Việt con thứ ba của Lê Đại Hành, mẹ là Tri hậu diện nữ lên ngôi được ba ngày thì bị em cùng mẹ là Long Định giết, thọ hai mươi ba tuổi. Vua không biết phòng giữ cẩn mật đến nỗi bị nạn, có tính nhân hậu mà không biết làm vua đáng tiếc thay sau khi đại hành hoàng đế băng vua cùng hai vương đông thành và trung quốc tranh nhau lên ngôi cầm cự nhau tám tháng trong nước không ai làm chủ mùa đông tháng một đông thành vương thua chạy vào đất cử long vua đổi bắt lại chạy sang chiêm thành chưa đến thì bị người châu thạch hà giết ở cửa biển cơ la nay là kỳ la chú nay là cửa biển nhượng bạn huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh khi ấy người nước cũng quy phục với ngự bắc vương ở trại phù lan vua lên ngôi được ba ngày thì bị long định giết bảy tôi đều chạy trốn Duy có điện tiền quân là Lý Công Uẩn Ôm xác mà khóc Lòng đỉnh lên ngôi Truy đặt thụy hiệu cho vua là Trung Tông Hoàng Đến Đế cho Công Uẩn Làm tứ xương quân phò chỉ huy sứ Lê Văn Hiêu Bàn Ngoại triều giết anh tự lập vua, vua Bạo ngược với dân chúng để thỏa lòng hung ác Đến nỗi mất ngôi mất nước Không phải là sự bất hạnh của nhà Lê Là lỗi ở đại hành Không sớm đặt thái tử và ở trung tôn không biết phòng giữ từ khi mới chớm nở nên mới thế sử thần ngô sĩ liên bàn sách giã sử chép rằng đại hành băng trung tôn vâng di chiếu nối ngôi long đĩnh làm loạn trung tôn lấy tình cùng mẹ không nỡ giết tha cho sau long đĩnh sai hung thủ đêm trèo tường vào cung giết trung tôn thế là trung tôn vì tình anh em tuy là hậu nhưng về việc đứng cúng chủ tế nối dõi tổ tiên thì xã tắc là trọng anh em là khinh chi là người em bất lễ lúc ấy lẽ trung tôn phải theo việc ngày xưa của quản thúc thúc nha chú quản thúc tên là tiên em chu vũ vương khi vũ vương chết em thành vương nối ngôi quản thúc hồi nhau với vũ canh là con út của trụ để làm loạn chu công đi đánh giết chết chu công cũng là anh em với quản thúc thúc nha và quý hữu đều là em của lỗ trang công khi trang công chết thúc nha muốn làm loạn quý hữu bắt phải uống thuốc độc chết Lẽ ra Trung Tôn phải theo việc ngày xưa của quản thúc thúc nha mà trị tội thì mới phải. Nếu không làm thế thì đem giam cấm ở nhà riêng cho đến chết cũng được. Sao lại tha tội bỏ lỏng khỏi bị giết thế nào được. Rốt cục đến nỗi tan họ diệt dòng là tự Trung Tôn làm ra cả. Còn ngoại triều thì có bỏ trách làm chi. Cho nên người làm vua tất phải ở cho đúng đắn mà phải xét hết lẽ vậy. Video số 11 đến đây là hết. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi về Triều Lê qua video tiếp theo số 12. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại. Đại biệt sử ký toàn thư chọn bộ. Đại biệt sử ký toàn thư chọn bộ. đại việt sử ký toàn thư tiếp theo video số 12 hai ngoại triều hoàng đế và kỷ nhà lý lý thái tổ ngoại triều hoàng đế quý là long đĩnh lại có tên là chi trung con thứ năm của đại hành ở ngôi bốn năm thọ hai mươi bốn tuổi băng ở tầm điện vua làm việc càn dỡ Giết vua cướp ngôi, thích dâm đảng tàn bạo, không muốn mất nước sao được. Mùa đông, vua cướp ngôi tôn hiệu làm khai thiên, ứng vận thánh văn hỏa, thần vũ, tắc thiên, xùng đạo đại thắng minh, quang hiếu, hoàng đế. Truy tôn mẹ làm hưng quốc, quảng thánh hoàng hậu, hoàng thái hậu. Lập bốn hoàng hậu. Ngự Bắc Vương cùng với Trung Quốc Vương làm phản chiếm giữ trại Phù Lan, vua thân đi đánh. Đến châu Đằng quản giáp là đỗ thị đem việc của người anh họ ngoại là Lê Hấp Nghi làm phản tâu lên vua biết. Vua sai cha bắt hỏi. Hấp Nghi và những kẻ dụ mưu 12 người đều bị giết. Đến trại Phù Lan, người chạy đóng cửa chạy cố giữ, không đánh lấy được, bèn vây chặt vài tháng người trong trại hết lương ngự bắc vương tự biết kế cũng thế khuất mới bắt trung quốc vương đem nộp vua chém trung quốc vương tha tội cho ngự bắc vương rồi đem quân đánh ngự man vương ở châu phong bắt phải hàng quân về đến châu đằng đổi tên châu ấy làm phủ thái bình từ đấy về sau các vương và giặc cướp đều hàng phục cả chuyến đi này khi quan quân đương đánh nhau với người chạy phù lan chợt thấy chạm báo tin là giặc cử long cướp cửa biển thần đầu nay là cửa biển thần phù vua về đến sông tham chú sông tham chưa rõ là sông nào đi sang ái châu để đánh giặc cửa long năm bính ngọ thứ một mươi ba một nghìn sáu vua vẫn theo hiệu ứng phiên tống cảnh đức năm thứ ba mùa xuân tháng hai phong Cho con trưởng là xạ làm khai phong vương Con nuôi là thiện lý làm sở vương Cho ở bên tả Thiệu huân làm hán vương cho bên hữu Đổi lại quan chế và triều phục Cho các quan văn võ và tăng đạo Theo đúng như nhà Tống Chú năm ứng thiên 11 minh đế sang sứ nước Tống Giấy quán khoán, giấy hàng để ở đại sứ quán Thành quân vương là minh đè, thấy trong nước loạn không thể về được chú ở lại Quảng Châu. Chi Châu là cao nhật khôi không cấp cho quán khoán. Như đã giải thích, chú thêm. sử học bị khảo Đặng Xuân Bằng chép về quan chế nhà Lê như sau. Thái úy, Thái Sư Đại Tướng Quân không đặt thường giả hữu thân vệ điện tiền chỉ huy sứ chế độ nhà tống có điện tiền đô chỉ huy sứ và phó sứ trông coi các ban trực ở điện tiền cung danh tịnh các chỉ huy bộ binh kỵ binh cố hoàng thành ti giữ cấm lệnh về việc ra vào cửa cung có ba phủ thân vệ huân vệ và dược vệ mối Phổ có 10 người lang trung. Nhã lệ thì thân vệ điện tiền chỉ huy sứ thì coi việc cung cấm mà kiêm các ban trực điện tiền. Đô chủ hy sứ và các phó sứ quân tứ xương chế độ nhà Tống. Điện tiền tự kỵ quân và bộ quân là đô chỉ huy sứ của bốn xương quân bồng nhật tả hữu và thiên vũ tả hữu dưới cơ nguồn từ tứ xương chỉ huy sứ thăng lên thân vệ điện tiền đô chỉ huy sứ là theo chế độ nhật tống tổng quản chi quân dân sự chức tể tướng quân giáp là quan ở châu giữ việc binh trương thư ký chế độ nhà tống các quân giám ở phủ châu có chức trưởng thư ký là chức quan giữ giấy má sổ sách nhà Lê phỏng theo hết chú vua Tống xuống chiếu cho riêng Minh đè 50 vạn quan tiền 150 học thóc và tiếp tục cấp quán khoán mùa hạ tháng 6 chi Quảng Châu nước Tống là lăng sách dâng thư nói nay vì giao chỉ có loạn Sai thần và Duyên Biên An Phủ giới thiệu việc cùng nhau bản tính công việc tâu lên, bọn thần cứ lời của bọn Hoàng Khánh Tập hơn nghìn người ở Giao Chỉ do Liêm Châu đưa đến đều nói là các con của Nam Bình Vương đều chiếm đặt trạng sách linh tinh, quan thuộc lìa tan, nhân dân lo sợ, xin đem quân sang đánh dẹp bọn Khánh Tập nguyện làm tiên phong, có thể hẹn ngày lấy được nếu triều Đình chuẩn lời thỉnh cầu thì xin lấy binh đóng đồn ở các châu Quảng Nam chú quảng nam là chỉ miền các tỉnh quảng ở lĩnh nam tức là quảng đông và quảng tây và cho thêm năm binh mạnh ở kinh hồ chú tức là miền hồ bắc hồ nam do đường thủy đường lục đều tiến có thể bình định được ngay vua tống nói họ lê thường sai con vào chầu Góc biển yên tĩnh, không thiếu trung thuận. Ngày nghe thì mới chết, chưa có lễ thăm miếng nữa vội đem quân sang đánh. Trong lúc có tang có phải là việc làm của vương giả đâu. Xuống chiếu cho bọn sách vỗ yên như trước. Cốt được im lặng và sai việc. Đưa thư sang bày tỏ uy đức của triều đình. Bảo anh em đừng giết lẫn nhau. Nếu để lâu không định yên ngôi thứ, thì khi đó quân triều đình phải sang hỏi tội. Thì họ lê không còn sót một mống nào. Vua sợ xin sai em vào cống. Vua Tống xuống chiếu cho việc đem việc nước bảo cho Minh Đề biết muốn ở lại hay về nước là cho tùy ý tự chọn. Muốn về thì cấp người và thuyền cùng quán khoán cho tiền mà về. Minh Đề về việc muốn nhân đó lấy nước Việt ta mới dưng bản đồ đường thủy đường từ Lục ung Châu đến Giao Châu. Vua Tống đưa cho cẩn thận xem và bảo rằng Giao Châu độc địa nếu đem quân sang đánh chết hại rất nhiều nên giữ cẩn thận cõi đất của tổ tông mà thôi bèn bỏ việc của việc đấy mùa xuân tháng một ngày bính ngọ là ngày sinh nhật của vua lấy tre làm một ngọn núi nhỏ cho các quan ăn yến châu vị long đây là châu đại man chú vị long tức là huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang ngày nay dương con ngựa trắng bốn chân có cựa năm đinh mùi thứ bốn một nghìn bảy vua vẫn dùng niên hiệu ứng thiên tống cảnh đức năm thứ tư mùa xuân sai em là minh xưởng và trưởng thư ký là hoàng thành nhã dâng tên nhiêu trắng cho nhà tống và xin kinh đại tạo mùa thu tháng tám nhà tống phong vua làm giao chỉ quận vương lĩnh tích hải quân tiết độ sứ và cho tên trí trung ban tước cho minh xưởng và thanh nhã tháng chín nhà tống đúc ấn giao chỉ quận vương chiếu cho quảng nam vận chuyển sứ đem vào cho vua mộ thân năm cảnh thụy thứ nhất một nghìn tám tống đại trung tướng phù Năm thứ nhất, phong con nuôi của Cảm Thánh Hoàng Hậu là Lê ốc Thuyên Làm tam, có sách chép đảnh nghị Nguyên Vương Vua thân đi đánh hai châu Đô Lương Chú Đô Lương có lẽ là châu Đô Kim tức huyện Hàm Yên tỉnh qua, tuyên quang ngày nay Bắt được người man vài trăm con ngựa đi đánh án động Chú án động thiên liễu không rõ ở đâu bắt được người say gậy đánh người man đau quá kêu gào nhiều lần phạm tên húy của đại hành vua thích lắm lại tự làm tướng đi đánh hoan châu và châu thiên liễu chú cửa quan chí long theo thiên hạ quận quốc trí ở huyện chỉ na tức huyện nha sơn tỉnh thanh hóa ngày nay bắt được người thì làm chuồng nhốt vào rồi đốt năm kỷ dậu thứ hai một nghìn chín tống đại trung tương phù năm thứ hai mùa xuân minh sưởng ở tống về xin được kinh đại tạng và dụ được người con gái nước tống là tiêu thị đem vào dâng vua nhận lấy cho làm cung nhân sai sứ đem dâng nhà tống con tê nghiêu nuôi quen vua tống cho là tê nghiêu ấy từ xa đến không hợp thủy tổ muốn trả lại nhưng sợ trái ý vua sai đợi cho sứ nước ta về rồi thả ra biển vua lại xin áo giáp mũ trụ trang sức bằng vàng vua tống bằng lòng cho vua lại cầu thông thương với ung châu chỉ cho thông thương với liêm châu và trấn nhu hồng thôi bọn ngô chú núi đính sơn và sông vũ lũng chưa rõ nơi nào của tỉnh thanh hóa đô đốc kiển hành hiến dân biểu xin đào kênh đắp đường và Lập ụ bia Ở Ái Châu Vua xuống chiếu cho lấy quân và dân ở Châu ấy Để đào đắp từ cửa quan Chi Long Qua đính Sơn Đến sông Vũ Lung Vua đi Ái Châu đến sông Vũ Lung Tục truyền rằng lội qua sông này Nhiều người bị hại Nhân thế vua sai người bơi lội Đi về ba vòng mà không bị hại Đóng thuyền đặt đỏ Vũ Lung Bạt cừu Động lung bốn chỗ để chờ người qua lại Mùa thu tháng 7 Vua Thân đi đánh các Châu Hoàn Đường Thạch Hà Đến Hoàn Giang Sai phòng át sứ là Hồ Thủ Ích Đem 5.000 quân của Châu Hoàn Đường Sửa chữa đường từ Châu Giáp đến cửa biển Nam Giới Để quân đi cho tiện Thuyền rồng ra cửa Hoàn Chú Cửa Hoàn có lẽ là cửa sót Châu Hoàn Đường Và Châu Thạch Hà là thuộc miền Hà Tĩnh ngày nay. này Đến ngoài biển trật gió to sóng lớn, mây mưa tối sầm, biển sai quay thuyền trở lại, bây giờ sợ đường biển gian hiểm đi đường bộ về kinh sư. Vua tính thích giết người, phàm người bị hành hình, hoặc sai lấy cỏ danh cuốn vào người mà đốt để cho lửa cháy gần hết, hoặc sai người kép hát, bắt người tống là lưu thủ tâm lấy dao ngắn, dao cùn xẻo từng mảnh để cho không được chết chóng. Người ấy đau đớn, kêu gào thì thủ tâm nói đùa rằng nó không quen chịu chết. Vua cả cười, đi đánh dẹp bắt được tù thì giải đến bờ sông khi nước chiều rút sai người. Làm lao dưới nước, dồn cả vào trong đấy đến khi nước chiều ngập mà chết. Hoặc bắt trèo lên ngọn cây cao rồi chặt gốc cho cây đổ, người rơi xuống chết. Vua đích thân đến xem đấy làm thích lắm. Từng đi đến sông Ninh, chú, có lẽ là Ninh Giang khúc sông đáy ở bảng xã ninh sơn huyện Chương đức tỉnh hà tây hết chú sông ấy nhiều rắn sai chói người vào thuyền đi lại giữa dòng muốn cho rắn cắn chết phàm bò lợn muốn làm thịt thì tự tay vua cầm dao chọc tiết trước rồi mới đưa vào nhà bếp sau từng dốc mía ở trên đầu sư quách ngang giả lỡ tay trượt dao xuống đầu nhà sư cho chảy máu rồi cả cười hoặc nhân nhín tiệc giết mèo cho các vương ăn, ăn xong lấy đầu mèo rơi lên cho xem. Các vương đều sợ vua lấy làm thích. Mỗi khi ra chầu, tất sai bọn khôi hài hầu hai bên. Vua có nói câu gì thì người nọ người kia nhao nhao pha trò để cười, để cho loạn lời tô việc của quan chấp chính. Lại lấy con thạch sùng làm gọi, bắt bọn khôi hài tranh nhau ăn. Mùa đông tháng 10, ngày tân hợi, vua băng ở trên tầm điện, gọi là ngoại triều vì có bệnh trị nằm mà coi trầu sách giả sử chép mua xe đấm tiểu sang phát ra bệnh trị sử thần Ngô sĩ liên bàn vua kiệt nhà hạ thích giết người đến nỗi có hình leo cột đồng lung nóng vua trụ nhà thương thích giết người đến nỗi có việc đổ mùi đùi người lội nước buổi sáng các ông long bàng tỷ can Chú Long Bàn, người hiền ở đây hạ, thấy kiệt bạo ngược, cố sức can bị kiệt giết. tỷ can, người hiền ở nhà thương, thấy trụ bạo ngược, cố sức ngan cũng bị trụ giết và mổ bụng lấy tim để xem. Các ông Long Bàn, tỷ can là người hiền, hết lòng chung, cố sức can mà đều bị giết chết cho nên mất nước một cách đột nhiên. Đời sau những vua thích giết người như Tôn Hạo, nước Ngô cũng nhiều đều diệt vong cả, ngoại triều. Không những chỉ thích giết người lại còn oán vua cha không lập mình làm thái tử, đánh đau người man để cho họ kêu khóc và phạm đến tiên húy của cha mà lại thấy làm thích như thế còn tệ hơn nữa. Mất nước mau chóng có phải không có cớ đâu, lại xét trung tôn và ngoại triều đều không chép vào chôn này, ngày nào đó là lỗi của sử thần, sao dám coi vua như là di địch mà không chép ngày chôn ư tháng ấy ngày quý sửu lý công huỳnh tự lập làm vua trước đấy ở dương huyên Duẩn, châu cổ pháp có cây gạo bị đánh xét. người làng nhận kỹ dấu xét có những chữ thụ căn diều diều mộc biểu thanh thanh hòa đao mộc lạc thập bát tử thành đông la nhập địa dị mộc tái sinh chấn cung kiến nhật đoài cung ẩn tinh lục thất niên gian thiên hạ thái bình tức là Gốc cây thăm thẳm, ngọn cây xanh xanh, cây hòa đao dụng, 18 hạt thành, cành đông xuống đất, cây khác lại sinh, đông mặt trời mọc, tây sao nổ hình, khoảng 6-7 năm thiên hạ thái bình. Nhà sư Vạn Hạnh tự đoán riêng rằng câu mục can diều diều, chữ can nghĩa là gốc, gốc tức là vua, chữ điều, diều, đồng âm với chữ yểu nên đọc là yểu, câu mục biểu thanh thanh chữ biểu nghĩa là ngọn ngọn tức là bề tôi chữ thanh đồng âm với chữ thanh nên đọc là thanh tức thịnh hòa đào mộc là chữ lê thập bát tử là chữ lý đông nga là chữ trần nhập địa là người phương bắc vào cướp câu dị mộc đái sinh là họ lê lại nổi lên câu chấn cung kiến nhật thì chấn là phương đông kiến là mọc ra nhật là thiên tử câu đoài cung ẩn tinh thì đoài là phương tây ẩn cũng như, như lặng tinh là thứ nhân mấy câu này ý nói vua thì nó nếu tôi thì cường thịnh họ lê mất thì họ lý nổi lên thiên tử ở phương đông mọc ra thì thứ nhân ở phương tây lặng mất trái qua sáu bảy năm thì thiên hạ thái bình bạn hạnh mới bảo công ẩn rằng mới rồi tôi thấy lời sấm kỳ dị biết rằng họ lý cường thịnh tất giấy lên cơ nghiệp Nay xem trong thiên hạ người họ lý rất nhiều nhưng không ai bằng ông là người khoan tử nhân thứ, lại được lòng dân chúng một quyền nắm trong tay người đứng dân chẳng phải ông thì còn ai nổi nữa tôi đã hơn 70 tuổi rồi mong được thư thả hãy chết để xem đức hóa của ông như thế nào thực sự là sự may muôn năm mới gặp một lần Công Uẩn sợ cô nói tiết lộ bảo người Anh là địa vạn hạnh đem dấu ở tin Sơn. Sau từ đấy cũng lấy thế tự phụ mới nảy ra lòng ngấp nghé ngôi vua mà lòng người ta cũng quy tụ. Ngoại triều từng ăn quả khế lấy hộp mặn mới tin lời sống ngữ. Ngầm tìm người họ lý giết đi mà Công Uẩn hầu ở ngay bên cạnh vẫn không biết. Đến khi Ngoại triều bang vua nối còn bé. Công Uẩn cùng với hữu tiện tiền chỉ huy sứ là Nguyễn Đê mỗi người được 500 binh lính tùy long canh giữ khi ấy tri hậu đàm cao mộc do biết công quần có ý muốn nhận truyền ngôi nhân lúc vắng người mới hỏi để gợi xem mới giờ chối thượng ngô tối bạo ngược làm nhiều việc bất nghĩa trời chán nên không cho hết thọ nối con nối thì con nối thì thơ chưa càng đáng nổi tình thế khó khăn mọi việc phiền nhiễu bách thần không ưa dân chúng không mong ngóng tìm Đáng chúa xong ông không nhân lúc này mà vận dụng mưu cao quyết đoán sáng suốt xa thì đem dấu cũ của thang vũ gần thì đem việc làm của đinh lê trên thuận lòng người trời dưới thuận lòng dân mà cứ muốn khư khư giữ tiểu tiết làm gì cơ ngọt nghe cam mộc nói thế trong bụng thích nhưng còn ngờ cam mộc có mưu kế khác gì mới giả cách mắng rằng Sao ông lại nói như thế? Tôi phải bắt ông đưa nộp quan mới được. Các mộc ông Dung bảo công nguồn rằng tôi thì trời việc người như thế. Cho nên tôi nói ra câu ấy, nay ông lại muốn cáo giác tôi thì tôi không phải là người sợ chết. Chú thân vệ lý công nguồn làm thân vệ điện tiền đô chỉ huy sứ, thân vệ là vệ binh. Qua bố. Công uẩn nói, tôi đã hiểu rõ ý ông cùng với bạn hạnh không nói gì. Nếu thực như lời ấy thì nên tính thế nào? Cam mục nói, ông là người thông minh dung thứ khoan hồng nhân từ lòng người phụ thuộc hiện nay chăm họ. Khốn khổ dân không chịu nổi, ông nhân thế ấy, ân đức mà vỗ về thì người ta tắt xô nhau kéo về những nước chảy chỗ thấp. Ai có thể ngăn lại được, ca mộc biết việc cần kíp để sợ để chậm trễ sinh biến mới nói chuyện với anh sĩ và các quan ai cũng vui lòng theo cả. Ngày ngày hôm ấy đều họp cả ở trong chiều bàn nhau rằng hiện nay dân chúng khác lòng trên dưới lìa ý mọi người chán ghét tên đế hạ khắc bạo ngược, không muốn theo về vua nổi, mà đều có lòng thủy tôn uh, quan thân vệ, bọn ta không lúc này cùng dâng phù thân vệ làm thiên tử, cùng tôn phù thiên đệ làm thiên tử, phút chốc có xảy ra tai biến chúng ta có thể giữ được đầu không? bây giờ Cùng nhau dìu có nguồn lên chính điện lập làm thiên tử lên ngôi. Trăm quan đều mừng ý, lệ dạp dưới đất, bên ngoài đều hô vạn tuế vang dậy cả trong chiều. Đại sái cho thiên hạ lấy năm sau làm niên hiệu thuận thiên năm thứ nhất. Chốt đốt trải lưới có lẽ là tượng trưng cho việc bỏ hình phạt hình ngục hà khắc. Bãi ngục tụ ban chiếu rằng từ nay ai có việc tranh kiện nhau cho đến khi về chiều mà tôi bày vua thân giải quyết vua thân giải quyết bày tôi dâng tôn hiệu là phụng thiên lý trị lý ứng vận tự tại thánh minh long hiện rưỡi văn anh vũ sùng nhân quảng hiếu thiên hạ thái bình khâm minh quang thạch chương, minh vạn bang hiểu ứng phù cảm uy chấn, phiên man mưu thần trợ thánh trị thiên đạo chính hoàng đế Sở thân ngôn sĩ liên bàn kinh thư tôn sưng vua nhiêu là phóng huân vua thuấn là trùng hoa những bề tôi đời sau lấy đức hạnh thực mà tôn sưng vua đến hơn mười chữ đã là nhiều lắm rồi bấy giờ bề tôi dương tôn hiệu cho lý thái tổ đến năm mươi chữ thế là không có học kẻ cứu người xưa trí cốt nịnh vua thái tổ nhận mà không từ đó là muốn khoe khoang để cho đời sau không ai làm được vua và tôi đều sai, sai cả sau thái tôn thái tôn cũng đến gần năm mươi chữ là Vì bắt trước Cái bệnh đó Nó Lỗi ở đây Truy phong cha sinh vua Là Hiển Khánh Vương Mẹ sinh là Minh Đức Thái Hậu Tức là mẹ Lý Công Nguồn Lê Văn Hiều Bản Nhà trụ giới nghiệp Vương Thì truy phong là Thái Vương Vương Quý, nhà Tống xưng Đế Thì truy phong là hi Tổ Dực Tổ Là theo nghĩa Cha vì con Mà được minh lý thái tổ ta đã xưng đế mà chi phong hắn bương. quan bây giờ không ai biết cái chính thế là tự ti vậy lập sáu hoàng hậu duy cốt đích phu nhân gọi là hoàng hậu lập giá lập giáo. quy chế xe cộ ăn mặc y như là hiện nay ở tại thiên giáo sách lập con trưởng phật mã làm hoàng thái tử các con khác đều phong tước hầu con gái mười ba người đều được phong công chúa lấy con gái trưởng là công chúa ăn quốc gả cho đào cam mộc phong cam mộc làm tín nghĩa hầu hay là nghĩa tín hầu Ông Hoàng cho Hoàng Huynh là anh trai đó làm vua Uy Vũ Vương. Vũ Uy Vương, Hoàng Thúc chú vua làm Vũ Đạo Vương. Con Vũ Uy vua Vương và Trưng Hiển làm Thái úy Con dực thánh vương và phó tổng quả, chân cảo làm tướng công. Ngô Đinh làm xong khu mật sớ tuyệt đối. Trần Cạo làm tướng công Ngô Đinh làm khu mật sứ, Đào Thạc Phụ làm thái bảo, Đặng Văn Hiếu làm thái phó, Phí Sa Lôi làm thả kim kim Ngô vệ Trúc làm Hữu Kim Ngô, Đào Thân làm tả vũ vệ, Đỗ Dả làm Hữu vũ vệ, các người khác đều như cụ già chú tổng quản theo quan chức của nhà Đường mà đặt chức đứng đầu quân đội tướng công của bây giờ chỉ trách quan đại biệt sử ký toàn thư Tiếp theo video số 12, Ngoại triều Hoàng đế và kỷ nhà Lý, Lý Thái Tổ.